Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo Tập 81 Chương 801 Thiết Nương Tử Tần Thiên Tôi cho rằng chuyện này là không thể Toàn lũ ngốc không hiểu chuyện nói ra chỉ khiến người ta cười cho Chỉ người ngoài nghề không biết nên bàn tàn thôi Chứ sao có được Khả năng cao là ai đó thấy trần dược phong quang thì đấu kỵ có khi là nội bộ xích mích, muốn đả kích danh tiếng của ông ấy. Thử nghĩ mà xem một phòng thí nghiệm do sinh viên lập ra, sao so được với đội ngũ kỹ thuật tiến sĩ Mỹ đưa về. Chuyện này chuyên gia trong nước chẳng làm nổi nữa là, nếu không bao năm qua chúng ta làm gì thua kém thế, đâu phải nhà nước không đầu tư. Ừ, cứ cho là gặp vận may nghịch thiên vượt qua được rào cản kỹ thuật đi, nhưng còn vấn đề hậu cần, quốc vụ viện giót bao nhiêu tiền vào quốc tâm rồi, hạng mục kia, ai nghe thấy chưa? Có chưa? Nếu đầu tư lớn thế dù không gây ẩm ý thì cũng có người biết tới rồi chứ. Hội Thiên Hành Thanh Hoa, thành viên quản lý trong lúc đợi cuộc họp diễn ra, mọi người tán gẫu chuyện xảy ra trên diễn đàn Thủy Mộc, người tên Ngô Hoa khẳng định chắc như đinh đóng cột. Hội Thiên Hành Thanh Hoa thành lập không ẩm ý như ở Đại học Trung Nam, nhưng vì có một số nhân vật thậm chí đã tốt nghiệp đang sáng nghiệp ở thung lũng Silicon, cực kỳ có tiếng tăm trong trường gia nhập, trở thành thành viên quản lý, khiến hiệp hội bao phủ bởi lực lượng thần bí. Bọn họ không từ chối bất kỳ ai muốn gia nhập, chỉ cần vượt qua được phỏng vấn, có đơn xin phép, tán đồng tư tưởng của hiệp hội, có sở trường nào đó là có thể gia nhập. Đó là thành viên bình thường thôi, muốn vào đường tầng quản lý thỉ. Không có tiêu chí nào cụ thể nữa, chỉ biết bọn họ đều là người đặc biệt ưu tú, thậm chí có người từng là đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc. Cũng có nhân vật như Ngô Hoa, Được gia nhập đa phần là nhờ quan hệ gia đình, nói thật về tư cách thì hắn còn kém lắm. Nhưng vì có quan hệ, được một vị sư huynh thuộc bậc nguyên lão tiến cử, nên chiếm một vị trí ở tầng quản lý. Hắn cũng không kém, thành tích học tập tốt, giỏi ăn nói hùng biện đấy. Nhưng vào tới đây, trong vòng tròn toàn tinh anh này, thì cái thể loại hơi chút thích nói vung vít chỉ bảo người khác, chẳng được ai ưa. Bản thân hắn không nhận ra cứ thích phô trương theo thói quen. Hội Thiên Hành ở Đại học Trung Nam có quan hệ sâu xa với chúng ta, người sáng lập bên đó cũng vài lần giao lưu qua mạng, nói ra thì đều là người mình rồi, tôi thiên hướng đứng về phía họ. Tuy chuyện này hơi khó tin, nhưng không tới mức khó tiếp nhận. Có người tốt tính nhắc nhở Ngô Hoa, Ngô Hoa xì một tiếng, vẻ mặt chế nhạo, cái gì mà quan hệ sâu xa, chẳng qua dùng cùng tư tưởng Thiên Hành kiện, quân tử tự cường bất tức. Bên ngoài nói tới Hội Thiên Hành thì nói tới chúng ta trước, Đa số nói thêm ở Đại học Trung Nam cũng có hội thiên hành Nói trắng ra là đám ăn ké danh tiếng thôi Một nam sinh đại khái ngứa mắt với bản mặt ngông ngành Của Ngô Hoa nói một câu Đố kỵ là không tốt Tuy tôi không phủ định sinh viên sáng lập phòng thí nghiệm là chuyện không thực tế Nhưng chưa có chứng cứ thì đừng nên võ đoán Phủ định sự ưu tú của người khác sẽ là tảng đá cản trở tiến bộ của bản thân đấy Ngô Hoa cười lạnh Yếu tố thật hay chỉ là thằng hề thì tôi vẫn phân biệt được Người ta là tiến sĩ du học ở Mỹ từng đảm nhận vị trí trọng yếu trong phòng thí nghiệm của Motorola, chẳng lẽ kém đám ô hợp. Rõ ràng có kẻ ác ý đà kích, nói trắng ra hội thiên hành Đại học Trung Nam là công cụ để giờ thủ đoạn hất nước bẩn vào chân dược. Đủ rồi đấy. Một giọng nói trong trẻo cắt ngang lời ngô hoa, tần thiên đi thẳng tới trước mặt ngô hoa, đôi mắt cực lạnh, loại ánh mắt đó nhìn ai cũng khiến đối phương mất tự nhiên. Thằng Hê trong miệng anh chính là người sáng lập hội thiên hành thanh hoa chúng ta. Anh không phân biệt trắng đen phải trái đã hoài nghi công kích người của mình. Điều này vi phạm quy định lý tưởng thành lập hội. Cho nên từ bây giờ anh bị hiệp hội khai trừ, mời đi cho. Có người chấn kinh, cũng có người nhún vai. Họ đã biết ngô hoa sẽ có kết cục như thế. Bình thường Tần Thiên mang người ta ấn tượng rất thân thiết, ngọt ngào. Là nhân vật luôn điều hòa khác biệt trong hội. Nhưng những người theo cô thành lập hiệp hội từ ngày đầu cùng cô đi thuyết phục nhân vật có ảnh hưởng nhập hội mới biết bản lĩnh của thiết nương tử này. Ngô Hoa dựa vào quan hệ để vào tầng quản lý hội thiên hành, vì thế tự tin của hắn càng bành trướng cực điểm. Cho rằng dựa vào quan hệ trong nhà, không gì không làm được, bình thường tần thiên luôn nhỏ nhẹ với hắn, hắn còn nghĩ cô gái này thích mình, vậy mà. Ngô Hoa mặt như lửa đốt, thấy tôn nghiêm bị trà đạp sạch sẽ, mặt đỏ gay, cô bằng vào cái gì mà khai trừ tôi, chuyện này không dân chủ. Tần Thiên nhìn quanh, tôi có quyền đấy, nhưng mà anh đã muốn dẫn chủ, vậy thì dân chủ, mọi người dơ tay biểu quyết đi, ai muốn khai trừ Ngô Hoa. Ngô Hoa nhìn thấy một cảnh không tin được, Tần Thiên vừa dứt lời thì bốn cánh tay dơ lên, đều là nhân vật nòng cốt của hội. Ngay cả sư huynh sáng nghiệp ở thung lũng Silicon như Trương Siêu Dương, vốn là người tọa trấn hiệp hội cũng dơ tay không hề ngần ngại. Một luồng hơi lạnh chạy dọc xương sống hắn, toàn bộ dơ tay, mình chỉ nói một người ngoài thôi mà làm sao lại bị bài xích thế này không ai nói một lời chỉ có những cánh tay dơ lên ngô hoa cắm mặt xuống rời đi trong nhục nhã phẫn hận tiến cử ngô hoa gia nhập tầng quản lý là một người bạn của Trương Siêu Dương tên là Thôi Bình cũng là vị sự huynh đã tốt nghiệp Thanh Hoa mở công ty đầu tư lý do tiến cử ngô hoa nhập hội là một phần là vì bối cảnh gia đình hắn Tần Thiên và đối phương trở mặt có người lo điều này khiến nội bộ hội thiên hành chia rẽ thậm chí tổn thất thành viên Kết quả tốt nhất là Đại sư Huynh Trương Siêu Dương sẽ bàng quan Dù sao là người mà bạn mình đưa vào Bên kia là người sáng lập Tần Thiên Sẽ không trực tiếp tỏ thái độ Nếu Trương Siêu Dương phản đối Vấn đề khó giải quyết hơn nhiều Ai mà ngờ Trương Siêu Dương Và đám nguyên lão dơ tay đầu tiên không hề do dự Khiến không ít người mới gia nhập Phải nhìn lại Tần Thiên Kết thúc cuộc họp Tần Thiên đích thân tới gặp Trương Siêu Dương Làm anh Trương khó xử rồi Mọi người giỏng tay lên nghe Trương Siêu Dương lại lắc đầu, chuyện này lão thôi phải tới xin lỗi em mới đúng. Tại hắn cả, sau này không thể cứ dựa vào nội bộ tiến cử là có thể vào hội, ai cũng phải thẩm hạch nghiêm ngặt. Sau đó Thôi Bình vội vàng tới nơi, vốn hắn xin nghỉ cuộc họp hôm nay, đang bàn việc bên ngoài, nghe có người báo vội vàng quay về. Gãi đầu đứng trước Tần Thiên, ngại quá, Chủ tịch Tiểu Tần, tôi nghe nói rồi, thằng nhãi đó thật quá đáng, cô đừng để bụng. Từ giờ tôi không qua lại với hắn nữa, hắn đúng là không thích hợp với hiệp hội chúng ta. Chuyện này tôi sẽ kiểm điểm. Không ít người tróng váng nhìn hai vị sư huynh này đều sáng nghiệp bên ngoài rồi. Sohu của Trương siêu dương còn lên sàn chứng khoán Mỹ. Nói ra hội thiên hành thanh hoa có thanh danh này là nhờ nhân vật cấp nguyên lão như hắn, nhiều người vì danh tiếng của hắn mới gia nhập. Rốt cuộc là sao lại sợ cô gái trông yếu ớt kiểu điệu đó? Bọn họ đâu biết Trương Siêu Dương được Tần Thiên thông cảm mới là người thầm thở phào, mắng lão thôi suýt hại chết người. Năm ngoái thảm cảnh ở Nasdaq khiến nhà đầu tư bỏ chạy, cổ phiếu xuống đáy, nghiệp vụ sụt giảm, có nhà đầu tư phẫn nộ đòi hắn bồi thường, người thì ác ý thu mua, ép hắn muốn điên. Lúc đó có một nhà đầu tư thần bí nhảy vào, thậm chí cùng hắn trao đổi cổ phần cấp cho hỗ trợ bằng tiền mặt. Thậm chí chủ động mua vào khiến cổ phiếu tăng giá, gây dựng lại lòng tin của nhà đầu tư Có thể nói cứu hắn một mạng cũng không quá. Người đó là nam tử rất lịch thiệp, nhưng Trương Siêu Dương biết đối phương không phải là người quyết sách thực sự, chỉ là người đại diện thôi. Người đại diện này chính là do Tần Thiên dẫn tới, kèm với lời mời hắn gia nhập hội thiên hành. Người thần bí kia còn đưa ra cho hắn loạt kiến nghị đầu tư, trong đó chủ yếu phát triển nghiệp vụ ở Trung Quốc. Vì thế hắn cùng Tần Thiên lúc đó sang Mỹ biểu diễn quay lại Trung Quốc. Trong mắt người ngoài đại sư huynh hắn quan tâm che chở tiểu sư muội nhưng họ không biết kỳ thực hắn kính sợ cô. Bên ngoài đưa tin là hắn luôn muốn lập nên hội huynh đệ Trung Quốc, nhưng chỉ ít người biết được nguyên nhân. Nhìn thôi bình liên tục xin lỗi, Trương siêu dường nghĩ, lão thôi hôm nay chắc chắn là sợ đái ra quần. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Trường 802, Thầy Giáo Cũ Chuyện vẫn còn đang giai đoạn ngầm lan truyền, bàn tán chửi nhau trên thủy mộc chưa thu hút chú ý. tôi thế, người tin kẻ ngờ, thậm chí có người coi đây như trò vui tham gia tranh luận. Thế rồi thông lãng, trang web tiếng Trung lớn nhất thế giới cho đăng bài viết từ diễn đàn thủy mộc, đưa lên hẳn trang nhất với banner bắt mắt, ngay sau đó loạt trang web trong nước chuyển đăng. Sự chú ý lan rộng, Bắt đầu có nhà đầu tư hải ngoại quan tâm gọi điện cho mối quan hệ làm ăn trong nước hỏi chuyện. Khi đó, cái gì ở nước ngoài cũng giá trị hơn trong nước, trong tình huống dư luận quan tâm lan rộng đó. Bài báo của Vương Ngọc Lan đăng lên không quá đột ngột, nếu không tòa báo cũng không dám cho đăng bài viết thế này. Đã có người đi đầu rồi thì mọi thứ dễ hơn, một loạt tờ báo lớn cũng đăng lại như Nhật báo Kinh tế Đệ Nhất, báo Sáng Phương Đông. Siêu bão đang hình thành, nhất chung, thành phố Sơn Hải. Đàm Khánh Xuyên ở trong phòng nghỉ giáo viên tán gẫu có giáo viên khác trách móc một đứa học sinh cá biệt hoặc than thở có đứa cháu năm nay tốt nghiệp không được nhà nước phân phối nữa, công việc càng khó khăn. Xuân qua đông tới, năm nọ nối năm kia, Đàm Khánh Xuyên vẫn là giáo viên chủ nhiệm, dẫn dắt một lứa học sinh nữa. Năm nay đã lên năm thứ hai, khóa này có nhiều đứa học sinh học lệch, xuất chúng đấy, xong làm người ta đau đầu. Có giáo viên mời gia nhập, còn chưa quen với lề thói nhất chung. Năm vừa rồi có học sinh trong lớp mắc bệnh hiểm nghèo, gia cảnh khó khăn, một nhóm bạn tự phát chạy khắp nơi phát động quyên góp, làm thêm kiếm tiền giúp bạn. Khi mọi người tới thăm, đám nữ sinh rơi nước mắt, nam sinh cổ vũ bạn mình cố gắng vượt qua bệnh tật. Đó là nguyên nhân Đàm Khánh Xuyên vẫn đứng lớp, vẫn dạy học chứ chưa chuyển qua hẳn công tác quản lý. Khóa này có vài đứa không kém gì khóa trước, chớp mắt một cái những hình bóng quen thuộc thay bằng diện mạo hoàn toàn mới, làm người ta không khỏi hoảng hốt. Nhớ tới khóa trước, mà nói là khóa trước sao lại cảm giác xa xôi lắm rồi. Trường học là như thế, học sinh hết khóa này tới kia kia luân phiên. Hoặc tiếp tục theo đuổi học tập, hoặc sớm ra xã hội, bước tiếp con đường cuộc đời, bôn ba vì sự nghiệp. Gương mặt mới thay bóng dáng cũ, chẳng nhớ nổi nữa. Nhiều người dần mơ hồ, có lẽ nhiều năm sau quay lại trường gặp mặt, gọi ra cách xưng hô từng nghe trai tài. Mới nhớ năm xưa, sau đó hồi ức. Thanh xuân công tác nơi này tóc đen dần dần biến thành tóc bạc. Thầm thoát đã là năm 2002 rồi, năm nay quốc gia chính thức gia nhập WTO, lịch trình 100 năm đã đi hết quá nửa. Đang vuốt tóc nhìn mấy sợi tóc bạc rụng trong tay cảm khái thời gian, Đàm Khánh Xuyên nghe thấy cái tên trình nhiên. Cho dù có khả năng trùng tên, nhưng Đàm Khánh Xuyên chỉ nghĩ tới thằng nhóc đó. Vì thế Đàm Khánh Xuyên nhận lấy tờ báo trong tay đống nghiệp thích chứng khoán, kêu lên đúng là thằng nhóc đó rồi. Vì trên tờ báo cáo kinh tế cho Đăng một sinh viên xây dựng phòng thí nghiệm, có thành quả nghiên cứu khiến vị viện trưởng thèm thuồng Nói rõ lai lịch Trình Nhiên, chính là trạng nguyên tỉnh Tứ Xuyên, từng từ chối Thanh Hoa Bắc Đại. Đặt tờ báo xuống, Đàm Khánh Xuyên chưa hết kinh ngạc, ông rất muốn gọi điện thoại cho Trình Nhiên, hỏi xem thứ trên báo có thật không, có tấm màn đen, có kẻ lợi dụng chức quyền như vậy không, hỏi y ứng phó thế nào, hỏi tình hình hiện nay ra sao. Đáng tiếc ông không có số điện thoại của Trình Nhiên, lần gần nhất liên lạc là khi Trình Nhiên đỗ đại học gọi điện cảm ơn ông. Chỉ có ông giữ số máy để bàn của học sinh cũ, năm đầu chúng mới đi còn gọi điện về, sau đó nữa thì gần như không liên hệ. Đàm Khánh xuyên thình lình vỗ bàn sầm một cái khiến cả phòng giật mình. Ông đùng đùng nổi giận, quá đáng lắm rồi, ăn trộm thành quả của học sinh, còn liêm sỉ nữa hay không? Loại người này phải bắt ngay, quốc gia phải đưa ra cơ chế giám sát cải tiến. Không thể để những kẻ sống trên mồ hôi nước mắt người khác được lợi, nếu không hậu họa vô cùng. Rồi phẫn nộ thành lo lắng, chỉ tiếc rằng ngàn vạn lời muốn dặn dò, không biết nói với ai. Đàm Khánh Xuyên cuối cùng vẫn liên lạc được với Trình Nhiên, mà nguyên nhân là tìm được điện thoại của đứa học sinh khác là Tống Thời Thu. Khi Trình Nhiên rời đi đứa học sinh này thành trọng điểm được ông Chiếu Cố, thành tích cũng rất chói mắt. Đàm Khánh Xuyên gọi điện cho Tống Thời Thu, lúc này Tống Thời Thu đang học ở Thanh Hoa, Hắn biết Dương Hạ học cùng trường Tìm cô thế nào cũng có số điện thoại của Trình Nhiên Nhưng hắn không gặp cô gái từng thích này Phát động mối quan hệ để tìm cách liên lạc Thế là Trình Nhiên nhận được vài tin nhắn cơ quan Thầy Đàm chủ nhiệm nhất chung tìm cậu đấy Cậu mau gọi lại cho thầy Chắc là vì chuyện quốc tâm rồi Trình Nhiên vội gọi điện cho Đàm Khánh Xuyên Sau đó nghe ông mắng Sao sau đó không để lại số điện thoại liên hệ Làm thầy muốn tìm em phải huy động bao người Toàn bộ bạn học cũ của em đều phát động rồi, ai cũng biết thầy không có số điện thoại của em, có mất mặt không cơ chứ. Trình nhiên dối xin lỗi, sau khi vào đại học Trung Nam, trong nhà lại lần nữa chuyển nhà, số điện thoại cũng đổi, y quên không gọi điện báo. Đàm Khánh xuyên cảm khái lắm, lần này thầy tìm em phải liên hệ với không ít học sinh tốt nghiệp, hỏi tới tình hình mọi người, không ngờ du hiểu lớp ta nó chơi game tới ra cả nước ngoài giành quán quân rồi. Năm đó thầy mắng nó. Chơi game có thành cơm ăn được không? Té ra là có thật Ai? Xem ra thầy lạc hậu rồi Thế nên mới có câu thế giới là của người trẻ tuổi Nói tới lớp ta không ít nhân tài Lý Đức Lợi sang Mỹ rồi Đại học Colombo Tống thời thu với Dương Hạ vào Thanh Hoa À phải, chính là nhờ tống thời thu tìm kiếm khắp nơi mới có số liên lạc của em Năm xưa em đi rồi Nó buồn bã mãi Trình nhiên cười gượng Câu này sai sai thế nào ấy Thế là hai người ôn chuyện cũ một hồi, đám bạn bè năm xưa, không ít người có thành tựu nhất định trong cuộc sống. Nói ra trong mấy đứa các em chơi với nhau, thầy tiếc nhất là riêu bối bối, con bé có cảm thụ văn học rất tốt, rất có thiên phủ, chỉ là nó quá đơn thuần, tính cách đó cả đời khó lớn. Mấy đứa, sau này về trường tìm thầy đấy, à phải, già rồi, hay quên, lạc đề rồi. Thầy gọi điện tìm em là vì chuyện đại học Trung Nam kìa, Cái tên Trần Dược đó tiếng tăm như vậy, sao lại lấy trộm thành quả của em? Ở chuyện này Đàm Khánh Xuyên có chút cảm tính, ông tin học sinh của mình không chút do dự, chứ không như bên ngoài. Đa phần cho rằng trình nhiên bị lợi dụng để đà kích Trần Dược, đồng thời là muốn kiếm danh tiếng. Hắn ta bị ép vào đường cùng thôi ạ, đánh giá thấp độ khó nghiên cứu, con đường hắn vạch ra từ trước không đi được. Lại lỡ khoe khoang quá nhiều, phải có câu trả lời cho các phía đầu tư vào hắn cho nên làm liều. Một phần trong hắn muốn làm ra thành tích cống hiến, nhưng tình thế là vậy, chính sách có sơ hở, hắn lợi dụng được một lần, dần sang ngã vào đó, cuối cùng xa rời mục đích ban đầu, không dừng tay được nữa. Trình nhiên Trấn An, thầy đừng lo, chuyện đang điều tra, chân tướng sớm muộn cũng sáng tỏ. Đàm Khánh xuyên dặn dò, dù thế nào cũng phải bảo vệ bản thân, lòng người hiểm ác lắm, liên lạc được với em, thầy yên lòng phần nào rồi. Mạnh mẽ lên Không cần để tâm lời thiên hạ, thật thì sẽ không giả được. Mọi người là hậu thuẫn cho em, ủng hộ em, một số đám tiểu nhân, tâm tư u ám, cứ mặc đi. Thầy sai con trai thầy lên mạng chửi mấy đứa nói xấu em rồi, cho em biết. Năm xưa đi học, thầy không vừa, bản lĩnh viết báo lớn rất giỏi. Trình nhiên vừa cảm động lại có chút cảm giác câm nín. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 803 Toàn lực ủng hộ Thời gian này trình nhiên gần như không rời khỏi Đại học Trung Nam, áp lực y gặp phải không lớn vì bạn bè trong khoa đã phần ủng hộ y. Người trong ký túc xá càng coi y là trình giáo chủ, thế nên không phải nghe nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí ngược lại, Còn được an ủi không ít, có tình thầy trò ấm lòng, có cả đối thủ cũ tống thời thu vì mình bôn ba, có bạn bè từ các phương trời gọi điện quan tâm. Liệu anh là người gọi điện đầu tiên, bạn bè ở thành đô tụ tập với nhau cho đổi chuyện của cậu, mình nói cậu đang đợi điều tra, không cho họ gọi điện nhắn tin làm phiền. Trình nhiên, vững lòng nhé, câu này bối bối nhờ mình nói đấy. Du hiểu hùng hổ tuyên bố, tao bảo chiến đội công khai tuyên bố chửi tên khốn đó rồi, mọi người đều giúp mày. Hiện giờ danh tiếng của Du Hiểu rất lớn trong giới, lời nói có trọng lượng, giúp Trình Nhiên kéo lại không ít dư luận. Dương Hạ thì quan tâm tới lĩnh vực chuyên nghiệp, thảo luận với y những biện pháp ứng phó với hành vi đánh cắp thương nghiệp có thể diễn ra trong tương lai, nói chuyện liền hài. Tiếng, Trình Nhiên không ngại tốn thời gian, giải thích cho cô biết rất nhiều việc mình đang làm. Trước khi cúp điện thoại, Trình Nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, liền trêu lần này không mắng mình à, hiếm có thật đấy. Không ngờ Dương Hạ nói, trước kia mình thật ngang ngược phải không, hả? Bạn nói chuyện gì? Rất nhiều, rất nhiều chuyện không kể hết được, mình nhất định là đứa con gái phiền phức, đúng không? Trình Nhiên bật cười, không sao, đã bảo mình quen rồi mà. Bên kia điện thoại này một tiếng, giọng cao vút, mình đang tự phê bình thôi, cậu đừng có mà đựng đằng chân lân đằng đầu, muốn chết hả? Thế mới là Dương Hạ chứ, Trình Nhiên yên tâm cúp máy rồi. Cha mình kể là lần trước cậu có nói chuyện riêng với mẹ mình, cho nên mẹ mình mới tránh được sự kiện này. Chuyện tới cả tai Khương Hồng Thược ở Anh, cô đã thông qua cô út, cha mẹ mình đã tìm hiểu rõ ngọn nguồn, cùng với các hiệu ứng tương quan. Đầu tiên là trong gia tộc, có người cho rằng mẹ cô không nên nhường ra thành quả nắm chắc trong tay, sự việc mới được phát hiện có rất nhiều vấn đề. Khả năng cao nhất là có kẻ ác ý tấn công hạng mục quốc tâm, mà phòng thí nghiệm của đám trình nhiên là công cụ bị người ta lợi dụng. Người Khương ra không ít trước đó ăn bám vào hạng mục quốc tâm này, thế nên mức độ căm ghét trình nhiên đẩy lên rất cao. Thêm vào trước đó, công ty của Lý Vân đại biểu cho thế lực thương nghiệp đứng sau lưng Lý Gia gác lại chuyện trao đổi cổ phần, một vết nứt đã xuất hiện trong nội bộ Khương Hệ. Khương Hồng Thược biết rất rõ cuộc phong ba khiến Phục Long phải rút lui khỏi Mỹ, hai bên kỳ thực có khoảng cách lớn, nhưng ở sự kiện tấm màn đen quốc tâm này, Chính nhiên lại báo trước cho mẹ mình khỏi bị cuốn vào, tại thời khắc quan trọng nhất né tránh được phong ba dữ dội đủ chấm dứt sự nghiệp. Nguyên nhân vì cái gì, không cần nói cũng rõ. Dưới bầu trời Luân Đôn nói với chàng trai ở tận Nam Châu xa xôi, Chính nhiên, cảm ơn cậu. Giọng nói đó có thể nung chảy cả thép. Chính nhiên nghe mà toàn thân dạo rực này, không chỉ nói xuông thôi đâu đấy. Cảm ơn thế nào, mời ăn lẩu nhẽ. Sa tít tắp, chả có thành ý gì. Thôi, lần sau gặp lại trả một thể, không cần ăn thịt, làm đệm thịt cũng được. Trình nhiên, Khương Hồng Thượng nũng nịu hờn dỗi gây ngứa ngày vô cùng, cậu học hư rồi. Chuyện này chẳng lẽ không thể không làm công tác, hai bên nói rõ với nhau, áp chuyện xuống sao? Nhất định phải làm ẩm ý thế này sao? Ai thắng ai thua thì vẫn thiệt hại cho trường ta. Phó hiệu trưởng Phan Phong đặt bụt lên sách, nhìn khắp cả phòng, đáp lại ông ta chỉ có sự trầm mặc. Bây giờ sự kiện trần dược ăn cắp công sức sinh viên trong trường đã bộc lộ trên mạng, tuy chưa tới mắc bùng nổ, nhưng xu thế lan đi rất nhanh. Mấy diễn đàn đã bàn tán tung nóc nhà rồi, sau đó lan sang cả giới báo chí, đã có phóng viên xuất hiện ở Đại học Trung Nam. Phan Phong rất sốt ruột, nếu như mặc chuyện này phát triển, hiệu ứng dây chuyển ngày càng lớn, cuối cùng hậu quả lớn tới mức nào thì rất khó nói, nghĩ thôi vô cùng đáng sợ, đây là hồi biển gầm trong giới tinh hoa toàn quốc. Làm công tác thế nào? Giờ hai bên đều khăng khăng giữ ý mình Không giao tiếp Hơn nữa chuyện này chịu rồi Cái phòng thí nghiệm không hoàn toàn là của trình nhiên Phía sau đã có một phần xí nghiệp Đằng sau Trần Dược cũng có xí nghiệp và thế lực Bọn họ không thèm để ý tới trường ta Tôi khuynh hướng để bọn họ tự giải quyết Vì chuyện này liên quan tới quyền sở hữu thành quả nghiên cứu Chúng ta không xen vào được đâu Nhưng vấn đề là hạng mục của Trần Dược do Đại học Trung Nam nâng đỡ Nếu xảy ra chuyện trường phải chịu trách nhiệm. Còn phía trình nhiên, trường không thể dùng quyền lực trấn áp vì sau lưng người ta có công ty thông tấn có cả trăm triệu người dùng như cơ quan. Nếu Đại học Trung Nam dùng quyền lực hành chính can thiệp, rất có thể bị người ta dùng pháp luật công kích. Khoa vi tính của chúng tôi cũng nghĩ thế. Vậy sao chúng ta không thành lập tổ điều tra làm cho rõ trắng đen sớm ngày kết thúc chuyện này? Hiệu trưởng Chu Hoa Thanh xua tay, tổ điều tra thì tất nhiên phải lập, nhưng tạm hoãn đã. Không phải bây giờ. Tới giờ đôi bên chưa tung ra bài tẩy, rất khó nói còn có chuyện gì. Huống hồ các phía đang nhìn chằm chằm vào, lập tổ điều tra không khác gì họ thừa nhận thực sự có nghi vấn này. Đến lúc đấy đâm lao phải theo lao thôi, mà một khi điều tra phía trần dược bất mãn hay muốn che giấu, chuyển hạng mục quốc tâm khỏi trường, vậy là hết, bọn họ không làm gì được cả nữa. Thế nên đợi đi, biết đâu chuyện lắng xuống thì sao? Đây là biện pháp bất đắc dĩ nhất rồi. Nam Châu, trong một quán ba chỉ phục vụ thành viên nội bộ, Trần Dược gặp liễu cao, ngoài ra còn có cả Lục Vĩ. Mặc dù hạng phục này từ lúc Trần Dược đặt chân về nước do Lục ra thao tác, nhưng Lục Khai Nguyên rất cẩn thận, ông ta không để bóng dáng của mình xuất hiện trong đó. Chỉ đến khi Trần Dược đưa ra chip nguyên mẫu, Khương Vi cầm rút lui, Lục ra mới tiếp nhận. Trần Dược cũng không biết thân phận của Lục Vĩ, hắn chỉ biết đây là vị phó huyện trưởng nơi đặt vài công ty liên quan tới hạng mục hắn thao tác. Anh nói cho tôi biết rốt cuộc là sao. Mấy bài báo kia có phải sự thực không? Thiết kế của quốc tâm có phải là lấy từ phòng thí nghiệm của trình nhiên không? Giọng liễu cao đã hơi mất kiểm soát. Lại là trình nhiên. Hắn ghét cay ghét đắng thằng nhãi đó. Quay lại cái ngày ở trên núi Nga My khi đuổi khéo y đi. Không ngờ sau này chuyện thành rắc rối như thế. Hai bên ngay từ đâu ở góc độ đối lập không cách nào giao lưu nữa rồi. Giờ lại là thằng nhãi đó gây ra rắc rối. Trần Dược thản nhiên, bọn chúng không có chứng cứ, chuyện này trong nước không có tiền lệ, đồng thời chúng tôi cũng có cơ sở nghiên cứu của mình, nghiêm khắc mà nói, bọn chúng không có bất kỳ biện pháp. Nào đâu, đây sẽ chỉ là một hồi vu khống. Lục Vĩ nghe ra, Trần Dược không phủ nhận mà chỉ nói đối phương không có chứng cứ, mặt hắn hơi tái đi, Lục ra họ đã đổ rất nhiều tâm huyết vào đây. Nếu chuyện này hỏng, hậu quả khó lường, đến đoạn sau mới yên tâm đôi chút, cô nén tức giận xuống, hỏi lại anh chắc chứ giờ chân tướng là thế nào không quan trọng quan trọng là lợi ích ở mặt này phải được đảm bảo liễu cao liếm môi nói một câu hắn không muốn thằng nhóc đó không đùa được đâu đấy anh phải hết sức cẩn thận Trần Dược cầm ly rượu lên chưa coi ra gì Trương Tùng Niên sắp xong đời rồi tới lúc đó Lý tĩnh bình khó mà giữ mình còn vị sau lưng anh nữa làm sao có thể để chuyện này thành hậu quả nghiêm trọng được chẳng qua là con rùi vo vo thôi Xưa nay có hạng mục lớn nào mà không gặp chuyện công kích ác ý đâu, cuối cùng xem kết quả. Tin tôi đi, một khi chuyện qua rồi, đám hề này chỉ khiến danh vọng và lợi ích chúng ta thu được lớn hơn nữa. Cho nên, giờ việc anh và vị kia cần làm là toàn lực ủng hộ tôi. Lục Vĩ mặt âm trầm, cảm giác họ thành con tin của hạng mục này rồi, không còn đường lui nữa. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 804, Vợ ơi! Tới tận 5 ngày sau Trần Dược vẫn không có bất kỳ phát ngôn chính thức nào, chỉ tiếp nhận phỏng vấn của một tạp chí có bối cảnh xí nghiệp quốc gia. Bài báo này nhanh chóng đưa lên mạng. Phóng viên, gần đây trên mạng có một bài viết đưa ra công kích nhắm vào anh, khiến gây lên nhiều bàn tán. Anh có biết không Trần Dược trả lời tôi không rõ người công bố bài viết đó có ý đồ gì thế lực nào đứng sau chuyện này có phải muốn đà kích sản nghiệp non trẻ của chúng tôi không con người tôi vốn bị người ta ghét ở Mỹ du học làm việc là một lòng muốn quay về giúp đỡ tổ quốc chuyện này đụng chạm tới lợi ích một số kẻ nên khi tôi công bố quốc tâm số 1 những thế lực nước ngoài kia không tin sao có thể tin được người Trung Quốc chỉ trong một hai năm làm ra chip có khả năng cạnh tranh quốc tế Bọn họ không muốn nhìn thấy. tung tin đồn tôi ăn trộm thiết kế, tôi nghĩ đại khái được. Trước đó tôi có một nghiên cứu viên đã rời đi, tới phòng thí nghiệm kia, sau đó không biết sao bọn họ tuyên bố có chip cùng công năng. Đương nhiên, vì trước kia theo nguyên tắc tự nguyện tự do, tôi không hỏi hướng đi của nghiên cứu viên kia. Ai ngờ sau đó xảy ra chuyện như thế. Hơn nữa đối phương còn nhanh tay đăng ký một số bản quyền kỹ thuật trước chúng tôi, tất nhiên kỹ thuật của chúng tôi hoàn thiện hơn. Nhưng nói thế nào, tôi cũng rất đau lòng. Câu trả lời của hắn rất đơn giản, nhưng trọng điểm rõ ràng, dẫn dắt người ta vào một câu chuyện kẻ phản bội đáng phỉ nhổ. Vì thế trên các diễn đàn lớn như Thủy Mộc, Thiên Nhai lại xuất hiện những cuộc. va chạm này lửa, mới đầu còn nói năng khách khí phân tích đúng sai, sau thành chỉ bới thuần túy. Ngô Hoa cực kỳ cay cú lần trước bị Tần Thiên đuổi khỏi Hội Thiên Hành một cách hết sức bẽ mặt, tạm thời không làm gì được cô. Cho nên hắn từ đó chuyển thù hận sang trình nhiên, đọc được bài hỏng vấn này trên diễn đàn trường lại chẳng mừng dơn, phát huy sở trường hùng biện, múa phím rào rào. Còn cần phải nói nữa là, viện trưởng Trần Phả chống lại áp lực, mạo hiểm về nước, sáng lập sự nghiệm chip điện tử. Kết quả trong nội bộ có kẻ vì lợi mờ mắt, lấy tài liệu mang ra ngoài. Vì sao kẻ đó tung ra ở lúc này, đều do lợi ích cả. Bây giờ phải tra cái phòng thí nghiệm của thằng trình nhiên kia, Xem có cấu kết với nước ngoài, đà kích chip trong nước không Mở đầu một cái ngô hoa chụp cho Trình Nhiên cái tội cực lớn Bài viết này được một số tán đồng, gần như coi Trình Nhiên là kẻ phản quốc rồi Cũng có người đứng ra bênh vực, thằng lâu trên phát biểu không nghĩ à Kỹ thuật Trần Dược đang theo đuổi được cấp phép của nước ngoài đấy Người ta muốn đà kích thì ngay từ đầu cấp phép làm cái mẹ gì hả Đừng ngây thơ tin vào sự đạo mạo của Trần Dược Ông ta nghiên cứu ra cái gì hay ho một cái là đăng ký hết bản quyền trong ngoài nước rồi, làm gì có chuyện để người khác thừa cơ. Rõ ràng đang đóng vai người bị hại, nghe đã thấy khả nghi. Ngô hoa cười rùng rợn, chỉ cần có người phản hồi hắn, tạo ra đề tài tranh luận, sẽ thêm người chú ý. Trong đó thế nào chẳng có người cùng quan điểm với hắn, lại hỏi phía trên, viện trưởng Trần có nói là không đăng ký à. Chẳng qua là bị người ta giành trước. Ai cũng biết đăng ký bản quyền ở nước ngoài khó khăn tốn thời gian. Vậy hỏi mày nhé, thằng trinh nhiên kìa là sinh viên lấy đâu ra đường tắt để được đăng ký nhanh thế? Không đáng đào sâu thêm à, thế nào chẳng có thế lực nước ngoài dở trò? Nghe nói phòng thí nghiệm kia có phần của cơ quan, vậy phải hỏi, sau lưng cơ quan có nhà đầu tư nước ngoài muốn phá nước ta không? Người kia nóng máu, mày phun giắm à, bây giờ đến cơ quan cũng nói của nước ngoài, hay chuẩn bị nói Đại học Trung Nam câu kết với cơ quan cũng là người nước ngoài nốt. Ngô Hoa cùng ung dung gõ phím trả lời, câu hỏi, một sinh viên năm 2, hơn nữa còn là con dối cho xí nghiệp đằng sau. Sao có thể giỏi hơn cả chuyên gia du học ở đất nước đứng đầu về công nghệ, từng làm trong lĩnh vực tương quan. Anh có là trạng nguyên quốc gia chăng nữa, luận tới nghiên cứu khoa học là thứ cần tích lũy, sách dép cho người ta cũng không xứng. Người ủng hộ Ngô Hoa thực sự không ít, Hơn nữa, thuyết âm mưu thế lực nước ngoài phá hoại trong nước thực sự khiến nhiều thanh niên máu nóng sụp sôi. Chắc chắn có âm mưu, không muốn nước ta quật khởi. Còn thằng trình nhiên kia, bị lợi dụng, đồng thời cũng thấy cơ hội nên muốn nổi tiếng, chẳng qua là đứa tự đại thôi. Trạng nguyên tỉnh thì làm gì, đạo đức cơ bản cũng không có. Luận điệu nhắm, thẳng vào trình nhiên ngày một nhiều, người trẻ củi núi xanh triệu trần cùng với chiến hữu trên mạng ngày ngày theo dõi sát sao tiến triển sự việc. Từ khi sự việc xảy ra, phóng viên truyền thông tới hỏi Trần Dược, Trần Dược phủ nhận, nhưng không nói rõ ràng, dùng đủ mọi lý do từ chối phỏng vấn. Chuyện này vô lý, theo lối tư duy bình thường nếu bị oan thì phải tích cực liên lạc với truyền thông làm rõ chứ. Khả năng cao là trột dạ rồi, muốn đợi xem đối phương có chứng cứ nào tung ra hay không, nếu không nói sớm dễ bị há miệng mắc quài. Đến ngày thứ 5, Trần Dược mới tìm một tờ báo không phải có lượng tiêu thụ lớn nhất mà là có bối cảnh có lai lịch để đưa ra công bố. Vậy báo khác chỉ có hai lựa chọn, đăng lại bài viết này, hoặc không, vì họ đâu có cơ hội phỏng vấn đưa ra câu hỏi ở góc độ khác. Nhóm Trần Thần thấy phản ứng của Trần Dược quá khả nghi. Dù thế nào bằng bài báo này, dư luận ngả về phía ông ta không ít, trình nhiên bị nghi ngờ nhân phẩm, thậm chí thành tay sai cho thế lực nước ngoài. Diễn biến tiếp theo sẽ thế nào đây? Trong lúc tranh luận đang ngày một gay gắt, Trinh Nhiên bắt đầu cảm thụ thêm nhiều ánh mắt bất thiện khi ở trong trường thì nhận được cuộc điện thoại. Số hải ngoại rất lạ, nhưng người nói chuyện lại khiến y ngẩn ra. Trinh Nhiên, mình đang ở Mỹ. Khương Hồng Thược thông báo, mới hôm trước còn đang ở trường mà, sao lại đi Mỹ rồi? Trinh Nhiên lo lắng, xảy ra chuyện gì? Mình xem tình huống trên các diễn đàn, mình không ngồi yên được, mình vừa hạ cánh xuống sân bay Los Angeles. Khương Hồng Thược che điện thoại giảm bớt tiếng ồn. Trần Dược nói hắn có công ty phụ trách nghiên cứu ngoại vi là ESOC Mỹ. Mình vào yellow page để tra điện thoại công ty đó. Theo phản hồi thì đó là khu dân cư, khó có công ty tồn tại. Mình định liên hệ người đương địa cơ, nhưng nghĩ tới có chuyện khác cần chứng thực rồi sợ trình nhiên lo. Nói với giọng nghịch ngợm, nên mình đi một chuyến xem sao. Ngoài ra Trần Dược kể hắn du học liên quan tới thiết kế chip, theo như Sơ Yếu Lý Lịch Đại học Trung Nam công bố. Trần Dược tốt nghiệp Đại học Austin, Mỹ. Mình tin chuyện này không phải giả, nên mình sẽ tới Texas một chuyến. Trước đó mình gửi email cho giáo sư S. Makluski và giáo sư Jacob Abraham của khoa vi tính Đại học Austin, nhờ họ tra luận văn tương quan do Trần Dược viết. Sau đó mình muốn gặp giáo viên chỉ đạo và bạn học của hắn, so sánh công tác hắn làm và lời hắn kể, xem có sai lệch gì không. Làm xong mình sẽ tới công ty Motorola mà hắn nói từng làm kỹ sư quản lý ở đó, xem hắn có năng lực tương ứng không. Một kẻ gian dối, chắc chắn không chỉ gian dối một lần, hắn sẽ có sơ hở ở chỗ nào đó. À phải, đừng lo nhé, mình có cô út đi cùng. Chính nhiên suốt từ nãy tới giờ cảm động không nói lên lời nữa rồi, rất lâu sau mới ôn nhu nói, vợ ơi, đừng để bị mệt nhé. Ở sân bay Los Angeles, có cô gái đỏ mặt, Đôi mắt ánh lên nhu tình vô hạn, em không mệt. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 805, 3 kẻ ngốc Một cuộc phong ba diễn ra ở Đại học Trung Nam không chỉ gây ra những cuộc cãi vã không dứt trên mạng, mà gây ra và chạm dữ dội các thế lực đứng đằng sau. Trong tình thế đó, Tổ kiểm chuyên gia nghiệm hạng mục quốc tâm bất ngờ im tiếng, nhiều nhân vật quan trọng không bận đi công tác thì cũng sức khỏe không tốt cần điều dưỡng không phát biểu gì. Phóng viên hoàn toàn không thu thêm được nhiều tin tức hữu hiệu. Cùng với đó, Trần Dược đưa ra phỏng vấn liên quan cấp dưới chuyển sang làm việc ở phòng thí nghiệp của Hội Thiên Hành, khiến cán cân dư luận ngả về phía hắn, nhưng đó chỉ là người cảm tính. Còn với người lý trí hơn, bài phỏng vấn đó chưa nói lên cái gì. Rốt cuộc có phải Trần Dược ăn cắp sản phẩm trong phòng thí nghiệm của hội thiên hành, rồi dùng bối cảnh đàn áp đối phương? Hay là thực sự có chuyện đội ngũ trình nhiên vì lợi ích mở mắt đã lấy thành quả của người khác còn công kích ngược lại? Tất cả đều có khả năng. Thế nhưng đó là với người còn tỉnh táo không muốn bị cuốn vào vòng xoáy dư luận này thôi, trên mạng ngập tràn những tiếng chỉ rủa nhắm vào trình nhiên. Ngay cả tên nhân viên nghiên cứu dưới quyền đã rời bỏ đội ngũ của Trần Dược bị moi ra, Vì thế nhiếp vân cũng bị gộp chung vào chửi tàn tệ. Khương Hồng Thượng đọc được bài phỏng vấn thanh minh của Trình Nhiên, sau đó là dư luận tấn công Trình Nhiên dữ dội, thậm chí ngay trong nhóm chat của Thập Trung cũng xuất hiện nghi vấn, tranh cãi. Cô chưa bao giờ tức giận như thế, không chút do dự bước vào trạng thái chiến đấu. Cô không tham gia tranh cãi vô nghĩa mà quyết đoán bay thẳng sang Mỹ, lần theo những manh mối dù nhỏ nhặt về cuộc đời Trần Dược từng trải qua. Đầu tiên cô liên hệ được với công ty tư nhân mà Trần Dược dùng để hoạt động ở Mỹ, tổng giám đốc là người Đài Loan, cũng là sư đệ của Trần Dược. Đối phương cực kỳ cảnh giác, tuy Khương Hồng Thược chỉ là cô gái trẻ nhưng vừa nghe hỏi về Trần Dược là hắn tránh đi ngay, nói có việc gặp phải đi không tiếp nữa. Chuyện đó không hề gì, Khương Hồng Thược chỉ thăm dò thái độ của đối phương thôi. Bọn chúng rõ ràng đang che giấu, cô càng tin tưởng vào vụ điều tra của em. Luật pháp nước Mỹ cho phép dùng địa chỉ nhà riêng để đăng ký công ty, nhưng chỉ với công ty thuộc loại hình nghiên cứu. Còn công ty ESOC của Trần Dược là một công ty sản xuất, có quy mô và nhà máy nhất định, rất có thể có cả phòng thí nghiệm. Không thể nào có địa chỉ ở khu dân cư, nước Mỹ có yêu cầu rất cao ở mặt này. Khương Hồng thực báo cho trình nhiên thành quả điều tra đầu tiên cô thu thập được thời gian qua, em và cô em đã tới Đại học Austin. Cô em lấy cớ là muốn tìm hiểu trường để cho em du học, nên trường học không ngăn cản, vì thế em tiếp cận rất nhiều người, một số giáo vẫn còn nhớ Trần Dược. Nhưng liên hệ với giáo viên chỉ đạo của hắn thì không ông ta trả lời, cũng không tìm thấy người đâu. Em thông qua mạng nội bộ trường tìm được luận văn của Trần Dược, đa phần là mô phỏng mạch điện và phép toán thử nghiệm. Không có liên hệ trực tiếp tới lĩnh vực chip điện tử, song cũng không thể nói là hoàn toàn không liên quan nên không chứng minh được gì. Ở Đại học Austin không thu được thông tin gì đáng kể, thông qua quan hệ của cô em, tìm tới công ty Motorola. Nếu là nhân viên đang làm việc cho họ thì rất khó hỏi thông tin, nhưng Trần Dược đã đi rồi nên không quá khó khăn. Kết quả là Trần Dược không hề làm giám đốc thiết kế chip như hắn công bố. Thậm chí lĩnh vực mà hắn làm việc cũng chẳng liên quan gì tới chip điện tử. Em trực tiếp gặp đồng nghiệp làm việc với hắn, có băng ghi âm, bọn họ đều xác nhận vị trí trước kia của Trần Dược. Cho nên có thể nói rằng, suốt từ thời đại học cho tới khi công tác ở Motorola rồi về nước, Trần Dược không tham dự hay tiếp xúc với lĩnh vực thiết kế chip. Quan trọng nhất hắn tuyên bố có công ty thiết kế sản xuất ở Mỹ, nhưng công ty này không có nhà xưởng, không có bất kỳ hạng mục nào để tra ra, chỉ là công ty rỗng ruột mà thôi. Thông tin rất giá trị, em nói đúng, hắn ta đúng là không chỉ nói dối một lần. Trình nhiên với Khương Hồng Thượng đã không cần khách khí nữa rồi, thuận tiện cảm ơn cô út cho anh may mà cháu còn nhớ tới cô đấy trong điện thoại lập tức truyền ra giọng Lý Vận té ra cô ngay ké nãy giờ cô út có cần giám sát kỹ vậy không ạ trình nhiên cười khổ không phải giám sát mà là quan tâm Lý Vận có thể tưởng tượng ra bộ mặt đau khổ của trình nhiên vì cô nhiều lần chứng kiến rồi có điều không cần cảm ơn cô đâu nếu chuyện này không vạch trần sớm thì nguy hại không thể đo lường nếu để thêm một năm hai năm nữa Có khi đây là chuyện làm dung chuyển quốc gia, nguy hại đâu chỉ là số tiền nghiên cứu vỗ béo cho những kẻ trục lợi. Nguy hại tới cả sản nghiệp công nghệ còn mong manh của chúng ta, quốc gia mất lòng tin vào kế hoạch nâng đỡ sản nghiệp, các nghiên cứu thăm dò khác sẽ phải dừng lại. Này nhóc, biết cô thích cháu ở điểm nào không? À. Chính nhiên đoán không ra, với sự thông minh của cháu, phương án có lợi nhất là hợp tác với Trần Dượng đang có danh tiếng như mặt trời giữa trưa. Cô cũng tin nếu Trần Dược không quá ngu xuẩn thì hắn hẳn là đưa ra lời mời với cháu rồi phải không, thậm chí còn có nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khi thực sự đối diện với cám dỗ tiền tài, ngay cả cô, có lẽ cô cũng khó từ chối lắm. Đúng là thế thật, Trình Nhiên phát động công kích ở thế yếu hơn, đó là lựa chọn kém sáng suốt nhất. Đáng lẽ có thể lợi dụng quan hệ bổ trợ để tạo thành liên minh lợi ích, đạt được cả, danh lẫn lợi. Nhưng Trình Nhiên không làm thế. Nếu là thằng nhóc ngây thơ thì làm thế còn có thể hiểu được, nhưng với trình nhiên, Lý Vận nhìn ra lâu rồi, chưa nói y tăm tối đã là may. Cháu không cao thượng đến vậy đâu ạ, cô nói rất đúng, chân dược chủ động tìm cháu, đề xuất ra khả năng cô nói. Đại khai hắn cũng không nghĩ rằng cháu thực sự muốn trở mặt, chỉ muốn gây áp lực để kiếm thêm nhiều lợi ích thôi. Hôm đó hắn nói với cháu rất nhiều, cháu cũng tin hắn nói thật, hắn về nước chắn chắn là có ý định giúp đỡ đất nước. Điều đó vì sao lại mất đi. Trình nhiên nói rất chân thành, cháu có thể hợp tác với hắn, có thể dẫm lên vai hắn lấy tấm vé đi vào bảng danh dự, như thế mọi người đều vui vẻ. Dù sao cả hai kết hợp, quốc gia sẽ được lợi ích cơ mà. Nhưng cháu biết, một khi tham gia vào, một khi thỏa hiệp rồi, cháu sẽ như hắn, sợ khó mà quay đầu được nữa. Có câu lửa thử vàng, nhưng cháu chưa bao giờ tin tưởng lòng người là vàng, mà nó là giấy, dễ cháy, dễ vấy bẩn. Vì vậy càng chúng ta cần nâng niu ló. Con đường này không thông, hạng mục quốc tâm lại xuất hiện một trần dược khác thì còn ý nghĩa gì? Tai ương sớm muộn cũng tới, tới khi đó cháu đẩy cả mình vào rồi. Vì sao quả bóng hắn thổi càng lúc càng lớn? Vì có những kẻ giống hắn tham gia vào. Thế nên phải thay đổi cách chơi, cháu phản ngăn cản hắn, đánh bại những kẻ thông đồng với hắn. Chỉ khi những kẻ này bị đánh đổ hết mới thực sự thục đẩy cục diện mới. Cháu nghĩ đơn giản vậy thôi. Lý Vận nghe hết ném di động cho Khương Hồng Thược, đứa bạn trai này của cháu đầu óc thật chán, ngốc tới phát sợ, lại còn gặp được cháu cũng không khác gì. Hai người lúc này ngồi ở ngoài hiên một biệt thự, bên cạnh hồ bơi, Lý Vận mặc bikini cực kỳ nóng bỏng, nhảy ùm xuống nước, dùng nước mát để tâm tình nguội lại sau đối thoại vừa rồi. Khương Hồng Thược lè lưỡi, chẳng phải cô cũng vậy ạ, muốn ăn đòn à. Lý Vận vươn tay ra kéo Khương Hồng Thược, chỉ nghe ùm một cái, Thiếu nữ ướt hết rồi, vải mỏng rán sát thân thể tràn đầy nhựa sống, khiến người ta xịt máu mũi. Chỉ tiếc bên kia có tên ngốc được chứng kiến, còn đang mải nói những lời hùng hồn, mãi đến khi đột nhiên điện thoại không liên lạc được, còn liên tục alo. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 806 Mặt trời đã tắt. Một. Toàn bộ tài liệu điều tra của Khương Hồng Thược và cô Út ở nước Mỹ được đặt trước mặt Vương Ngọc Lan, khiến cô trấn kinh tột độ. Ai làm thế này? Tài liệu về công ty Trần Dược đã làm việc, phân tích luận văn, còn cả nhận xét của bạn học và đồng nghiệp. Người này tỉ mỉ thật. Chuyện này mà tung ra chắc chắn sẽ khiến nhiều người hoài nghi về Trần Dược, đủ khiến lời thanh minh của hắn thành vô nghĩa, thậm chí phản tác dụng. Vương Ngọc. Lan liên tục lật xem tài liệu, mắt sáng rừng rực, ý chẳng lẽ là do cô bạn gái ở nước ngoài của cậu làm. cha cha Phi Bạch nói không sai, truyền thuyết giang hồ nói cô nàng của cậu lợi hại lắm. Trình nhiên giờ khóc giờ cười, truyền thuyết giang hồ quỷ gì thế. Vương Ngọc Lan nhanh chóng lấy bút đánh dấu, phân chia tài liệu, có câu kẻ được đạo thì nhiều người giúp, kẻ mất đạo thì nhiều người xa lánh. Ví dụ như tôi, bạn gái cậu, còn nhiều người vì việc này mà bôn ba Mà sao trông cậu có vẻ không quá hưng phấn? Bằng này tư liệu còn chưa đủ khiến người ta sáng mắt, nhìn ra chân tướng ả. Trình nhiên thở hát ra một hơi, chuyện này quá quan trọng, chưa tới bước cuối cùng, tôi chưa dám thả lỏng Bài báo điều tra của Vương Ngọc Lan đăng lên trên tờ báo cáo kinh tế, khiến dư luận liên tiếp chấn động, bàn tán không ngớt, trên mạng luôn là chiến trường nóng bỏng nhất. Rất nhiều người vốn lấy tư lịch của Trần Dược ra dùng để bẹp mọi lý luận chống đối, giờ im hẳn. Ra đây đi, đâu rồi, đâu rồi, đứa nào luôn mùm kêu Trần Dược chống đỡ áp lực mang kỹ thuật về nước. Đứa nào nói người ta bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề, đứa nào nói người ta du học nước ngoài để về giúp Tổ quốc. Ra cả đây cho tao xem cái coi, Trần Dược của các người là kỹ sư thử nghiệm, đéo liên quan gì tới thiết kế chip nhé, thế thì hắn mang cái gì về nước để bị Nhếp Vân lấy mất. Theo như mốc thời gian, sau khi tiến sĩ Nhếp Vân đi rồi mới thuê đội Alpha nhé, Nếu nói công tác của Nhếp Vân do hắn chỉ đạo thì một người đéo có kinh nghiệm hay trình độ gì về thiết kế chip lại chỉ đạo một trong những tiến sĩ trẻ nhất nước à? Bọn mày ra cả đây nói chuyện nghe coi, cái công ty rỗng ruột của Trần Dược ở nước Mỹ dùng làm gì, ngoại trừ ăn chặn tiền nghiên cứu. Sao không kêu nữa đi, kêu to lên, chẳng có tí bằng chứng nào đã nghi ngờ người ta, nói người ta là tay sai cho nước ngoài, giờ bằng chứng về Trần Dược bày ra đó, sao không nói gì đó đi? Thằng cha đó nhìn kiểu ăn mặc bóng bẩy, suốt ngày nay bắt tay lãnh đạo này, mai tham gia hội nghị kia, thử hỏi có nhà nghiên cứu nào rảnh như hắn không. Mở miệng ra sặc mùi dối trá, dư luận đổi chiều, người ủng hộ trình nhiên ra sức spam bài lụt diễn đàn. Bài báo này rất kịp thời, Trần Dược có giải thích thế nào cũng không thông rồi. Người trẻ củi núi xanh cùng nhóm của mình nói chuyện trong nhóm chat cơ quan, chứng tỏ Trần Dược không hề có năng lực gì ở phương diện thiết kế chip. Nhưng mà đội Alpha của hắn đích thực không tầm thường. Tuy so ra đội Alpha có 5 người mà bên trình nhiên có trên 30 người, thấy rõ trên lệch về đầu tư của hai bên. Nam Vương Đại ca thấy sao? Trước kia anh ủng hộ Trần Dược lắm mà, thấy có chỗ nào giải thích được không? Đừng nhắc tới nữa, tôi lấy việc luận việc thôi, nếu hắn thực sự là tiến sĩ nghiên cứu chip ở Mỹ thì tôi vẫn đánh giá hắn cao hơn. Thôi đi, đó, chuyên gia nào là không viết lý lịch mình đẹp chút, Anh có năng lực mà anh không có bằng cấp thì ai tin nào, cái xã hội này như thế. Ê không phải tôi ủng hộ gì thằng cha trần dược đó, tôi chỉ thấy cú đấm này của đối phương chưa đủ thôi. Mọi người có để ý không, từ đầu tới giờ, người viết ra bài báo sắc bé nhất là Vương Ngọc Lan A, cậu cũng để ý à, điều này chứng tỏ sau lưng trình nhiên có thế lực đấy, chuyện này còn hấp dẫn. Đại học Trung Nam, thời gian này gần như lúc nào cũng có thể thấy từng nhóm người tụ tập bàn tán, Vẻ mặt nghiêm trọng, không giống quần chúng hưng phấn trên mạng, tâm trạng ai nấy nặng nề. Chuyện này là đà kích quá lớn với trường. Xong vì thế những cuộc tranh luận nghiêm túc hơn, có tính xây dựng và mong muốn giải quyết vấn đề chứ không phải chỉ mục đích đà kích người khác như trên mạng. Giả sử viện trưởng Trần thực sự là ăn cắp công sức của người khác đi, nhưng mà giờ hội thiên hành còn chưa đưa ra được sản phẩm. Còn chip quốc tâm số 1 của viện trưởng Trần đã xuất hiện rồi, như vậy chứng tỏ viện trưởng Trần thành công hơn. Điều này phải tính làm sao đây? Nếu như không có Trần Dược thì không có thành tựu này, công tội nên tính thế nào? Có người đưa ra một câu hỏi khiến người ta phải suy nghĩ. Đúng rồi, trước đó Viện trưởng Trần cũng nói có được đơn đặt hàng 200 vạn chip từ nước ngoài, chứng tỏ quốc tâm số 1 đã đủ điều kiện sản xuất số lượng lớn. Tức là thực sự có ứng dụng vào thực tế rồi, bước này mới có thể nói là nghiên cứu hoàn thành thực sự. Nếu chỉ loanh quanh trong phòng thí nghiệm thì còn chưa tính là thành công. Phụ trách sản xuất chip cho quốc tâm số 1 là hai công ty uy vũ và an khoa. Nếu hai công ty này xác nhận đã có đơn đặt hàng chip, vậy tôi vẫn thấy viện trường trần có công. Đúng thế, một bên có ý tưởng, một bên có năng lực, hai bên hợp tác có phải hay không? Đâu cần chỉ trích nhau thế này, tôi thấy buồn lòng cho cả hai, họ mà hợp tác có phải tốt không? Trước khi sản xuất còn có thử nghiệm lần cuối nữa, hy vọng kết quả tốt đẹp. Tôi mong trình nhiên khi đó sẽ tỉnh ngộ hai bên gộp làm một. Sống trong tâm bão dư luận, sinh viên đại học Trung Nam lúc này mong mọi chuyện mau chóng qua đi, êm đẹp trở lại, chân tướng không quá quan trọng nữa. Trong chiếc xe Lexus siêu xa hoa trên con đường tới cơ sở sản nghiệp công nghệ cao Nam Châu đặt ở huyện Bối Thủy, liễu cao mân mê tay vịn bằng gỗ hồ đào, bên cạnh là trần dược sắc mặt ủ ám. Là người Lý ra dẫn cô gái kia tới Mỹ điều tra anh. Nếu không tôi đã cho người khiến đối phương phải ngậm miệng rồi. Trần Dược đánh hơi được có người đang điều tra mình ở Mỹ, nhưng khi biết lai lịch của đối phương liền không dám hành động dẫn tới chuyện dày ra này. Hắn vô cùng bực tức, Lý Tĩnh Bình vốn chỉ là thằng chân bùn ôm chân Khương ra mới ngoi lên được, giờ loại nô tài muốn chở mình. Làm chủ nhân à? Ừ, hắn cũng ý thức được mình đang bị giam trong lồng rồi, nên mới liều mạng vùng vẫy, tới cả con gái vào cũng lôi vào cuộc. Nhưng mà chó rớt nước có cố thế nào cuối cùng chỉ là con chó chết? Liễu Cao nghiến răng trèo trẹo, hắn đã liên hệ với chị họ mình để ngăn cản Khương Hồng thực nhưng không ăn thua. Nói như thế, chị hắn chính thức phản đối liên minh hai nhà rồi, nhưng giờ chuyện đó không quan trọng nữa, trình nhiên mới là thứ đại họa, đừng thấy y ít tuổi mà xem thường. Anh nhìn đống ồn ào mà y gây ra đi, bây giờ mới chỉ là sinh viên thôi đấy, nếu để thêm thời gian sợ không đối phó nổi. Giờ đương nhiên tôi đã đánh tiếng với một số tờ báo, nhưng không thể áp được hết xuống, Mà chuyện này nếu tôi liên tục ra mặt thì càng kỵ húy. Trần Dược nhìn ngoài cửa sổ, lơ đến nói, giờ thì vị kia phải ra mặt rồi đấy. Nếu bọn chúng đào ra được chuyện thử nghiệm lần cuối là nguy hiểm lắm, đừng để nó xảy ra. Hắn chỉ biết đằng sau Liễu Cao có người, cụ thể là ai hắn không biết, nhưng hắn không ngoan ngoãn làm tốt thí. Để tôi gọi điện thoại. Liễu Cao rút điện thoại di động ra, cũng không trách móc gì Trần Dược. Hạng mục hắn tham dự đều là loại, không vấn đề nọ thì vấn đề kia, giải quyết là được. Trên chiếc xe tới cơ sở sản xuất, phong cảnh trôi vèo vèo, khoang xe cực kỳ yên tĩnh, liễu cao bàn bạc với Lục Khai Nguyên một lúc liền có câu trả lời chính xác. Trong một văn phòng ở Bắc Kinh, Lục Khai Nguyên vẫn rất bình tĩnh, chỉ nói một câu đúng là không thể để dư luận kéo dài mãi như thế. Tất cả chấm dứt ở đây đi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyện đọc việt.com. chương 807 Mặt trời đã tắt 2 Một ngày trước, báo Tài chính Phương Đông như thế chỉ cần biết kết quả thử nghiệm lần cuối là biết quốc tâm liệu đúng như giáo sư Trần nói đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt, làm xong ứng dụng hệ thống hay không. Tới mực độ đó mọi tin đồn ác ý nhằm vào sự kiện này sẽ bị phá. Nhưng tới lúc này chúng tôi liên lạc với hai công ty thử nghiệm đều không có câu trả lời. Báo Tài chính Kinh tế thứ nhất, phóng viên chúng tôi tới nhà máy nói rõ mục đích nhưng không được cho vào nhà máy. Bọn họ nói đây là tư liệu bảo mật của khách hàng, không công bố. Hôm nay, đối với những người quan tâm tới sự kiện quốc tâm mà nói, nhật thực đã tới. Một tin tức đang lan nhanh như lửa cháy đồng hoang. Các huynh đệ... Tôi làm ở báo Tài chính Đông Phương đây, chúng tôi không được đăng tin về sự kiện quốc tâm nữa, tôi không thể lên bình luận nữa rồi, các huynh đệ giang hồ đường xa, ai nấy bảo trọng. 3 giờ chiều, báo Tài chính Kinh tế chúng tôi nhận được cấm lệnh rồi, mọi người bảo trọng, sự kiện này không đơn giản đâu. Tôi có người bạn ở báo Sáng Thương nghiệp cũng bị lệnh dừng đưa tin, các trang web như TOM, Sohu đã bị yêu cầu xóa bài liên quan, thông lãng và thủy mộc vẫn còn nhưng không biết duy trì tới bao giờ. Chuyện này kết thúc rồi, người trẻ củi núi xanh và nhóm chat theo dõi sự kiện này xôn xao. Mọi người bắt đầu bị bịt mắt rồi, không gian mạng đã không còn là mảnh đất tự do nữa, nhiều người phẫn nộ. Đây là chuyện lần đầu mới có từ khi Internet đưa vào trong nước tới giờ, cái trò phong sát đáng hận đó tới mảnh đất tự do cuối cùng này rồi. Với tình thế hiện nay, rõ ràng là phía có lợi ích gắn liền với trần dược không thể ngồi yên, Đang phong tỏa mắt của mọi người Triệu thần thở dài Một lực lượng thế này ra tay Y trình nhiên sẽ bị nghiền nát Triệu thần trên trang blog của mình Đăng một dòng trạng thái mơ hồ Như nhiều người hiểu và đồng cảm đậm chất văn nghệ Mùa hè hôm đó Tất cả mọi người bị che mắt Mặt trời đã lặn xuống Không biết tới ngày mai Nó có lên như mọi ngày không Văn phòng của Vương Ngọc Lan Mấy vị cổ đông lớn của tờ báo cùng xuất hiện Xảy ra chuyện gì Vì sao phần tiếp theo trong loạt điều tra của tôi bị rút? Vương Ngọc Lan thiếu điều vỗ bản chất vấn, một nam nhân trung niên sắc mặt trịnh trọng nói, phóng viên Vương, chúng tôi thu được đơn khiếu nại. Bài báo của cô có sai lệch, gây ra ảnh hưởng ác liệt. Còn nữa, có tố cáo cô lợi dụng chức vụ báo chí, có giao dịch lợi ích với bên ngoài. Cho nên hội đồng quản trị đã phê chuẩn, chúng tôi sẽ điều tra email công việc của cô, toàn bộ máy tính, tài liệu của cô bị phong tỏa. Chuyện này liên quan tới lợi ích của cổ đông, dù quản lý tòa báo cũng không thể can thiệp, tùy. Vương Ngọc Lan đặt bút xuống thuận tay cầm cốc nước lên đổ xuống laptop trên bàn làm việc, màn hình nhanh chóng đen xì, một đám người mặt tối sầm. Cô đứng lại đó, thái độ cô như vậy là sao? Một người ăn mặc kiểu quan viên đứng lên quát, lỡ tay, không nhìn thấy à Vương Ngọc Lan khoanh tay trước ngực khinh bỉ, khi đám người đó lấy đồ đạc trong văn phòng, Vương Ngọc Lan vẫn ung dung ngồi đó, Chỉ là lòng cảm thán, nhóc à, bà đây chỉ có thể nghĩa khí tới mức này thôi. Lý Tĩnh Bình lên thủ đô công tác, gặp mặt Khương Vi Cầm cũng thảo luận về việc này. Đại bộ phận tin tức liên quan tới quốc tâm biến mất rồi, cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Đám người dính líu ở đằng sau đang dốc sức giữ lấy vị trí với vinh dự của bọn họ. Phía bên em cũng đang thúc đẩy phong tỏa chuyện này, lên từ trên xuống, bọn họ không chống được. Điều này chứng tỏ rằng điều trình nhiên nói không hề sai chuyện này thực sự có vấn đề nhưng em quan tâm chuyện lớn hơn xã hội muốn tiến bộ không thể bao che cho cái xấu như thế thực sự cần cải cách lớn giống đám người kia phong tỏa càng lâu uy vọng của chúng càng tiêu hao vấn đề càng lớn vài việc trước kia em không để ý giờ dân ngộ ra rồi trước kia em quá coi trọng nguyên tắc coi trọng tầng cấp nhìn lại bản thân thời còn trẻ cảm thấy thật xấu hổ đề tài này hơi nặng nề Dù sao vợ ông ta cũng dốc hết tâm huyết vào chuyện này, giờ tay qua nạn khỏi rồi nhưng nhìn công sức của mình biến thành thứ ô uế như vậy, sao không đau lòng. Lý Tĩnh Bình biết vợ mình nói tới chuyện liên minh lợi ích với lục gia, chắp tay nói đùa, vợ đại nhân đắc đạo rồi, đáng mừng, đáng mừng. Khương Vi cầm lường chồng, thằng nhãi đó nói một câu, vì con gái mình, quan trọng hơn cả mấy thứ, chẳng lẽ em lại kém có à? À phải, loại lời này năm xưa anh không dám nói, Nói cũng chẳng ai tin. Này, sao lại kéo anh vào chuyện này? Năm xưa anh chẳng hiểu tiền tỷ là khái niệm gì. Nếu em rơi xuống nước, bảo anh lấy mạng đổi, anh cũng sẵn lòng. Lý Tĩnh Bình dơ tay thể thốt, con lớn chừng đó rồi đấy, ra mà không đàng hoàng. Khương Vi cầm có chút phiền muộn, anh nói xem trình nhiên còn cách nào nữa không? Chuyện ở cấp độ này e cả Phục Long cũng không làm được gì, bọn họ hẳn cũng đang bị gây áp lực. Anh không biết nữa nhưng mà anh biết không nên dùng tư duy thông thường đánh giá thằng nhóc đó, nghĩ lại có bao giờ chuyện nó làm trong suy đoán của chúng ta chưa. Hy vọng lần này cũng thế, đây là thời điểm dễ bộc lộ bản tính con người nhất, em muốn xem nó còn giữ được tâm tính hay không. Yên tâm đi, bác gọi điện thoại từ văn phòng cho cháu, đây là điện thoại bảo mật, không ai giám sát được, tình hình của cháu sao rồi. Đây là cuộc điện thoại tới từ văn phòng của Tạ Hậu Minh ở thủ đô, sau khi mọi tin tức bị phong tỏa. Ông không khỏi lo lắng cho an toàn của Trình Nhiên, bọn chúng chơi an gian. Giọng Trình Nhiên có chút phẫn nộ, "Khà khà, chúng phải dùng tới cách này là hạ sách rồi, đối phương đang tự làm tổn hại danh vọng của bản thân, sau này Trần Dược đừng mong thuận lợi như trước. Cháu nếu cần bác giúp gì cứ lên tiếng." Tạ Hậu Minh an ủi, "Tạm thời không cần ạ, kỳ thực cháu còn vài trò nữa để chơi với đối phương, nhưng chúng đã dở trò phong sát này ra thì không hiệu quả nữa rồi. Bây giờ chỉ còn cách đợi thôi." Trình nhiên thở dài, đáng tiếc, thiếu một chút, mất vui rồi, cho dù lật được trần dược thì cá lớn sau lưng hắn cũng vẫn có thể chuồn mất. Ai, cái thằng nhóc xấu bụng này, lo cho cháu đúng là thừa mà, tới mức này còn tính kế người ta. Thôi được, cháu không sao là tốt, nhớ chú ý an toàn bản thân, vẫn câu đó, có gì cứ liên hệ với bác, bất kỳ lúc nào. Miệng núi lửa bị bịt rồi, dư luận không cách nào khuếch tán nữa, sự kiện quốc tâm kỳ thực ồn ào đấy nhưng chủ yếu trên mạng. Cùng với tầng cấp cao thôi, chưa lan tới xã hội nhiều, còn xa mới tới mức cả nước xôn xao như lần Trần Dược công bố quốc tâm số 1. Sự chú ý của con người dễ thay đổi, sau khi tư liệu của Vương Ngọc Lan bị lấy đi, không thể tiếp tục thúc đẩy dư luận nữa, đại khái nhiều nhất một tuần sau, thứ dư luận bàn tán là kết, quả đá bóng, nơi nào đó xuất hiện chiến tranh, hay là minh tinh nào đó ngoại tình. Tần Tây Trăn tuy ở nước ngoài tham gia vài cuộc thương thảo nghiệp vụ nhạc chuông, nhưng cô vẫn luôn theo dõi sự kiện này. Ngày hôm đó về nước tham gia lịch trình, nhân lúc nghỉ ngơi, cô lật xem tờ báo cáo kinh tế số mới nhất, toàn là tin chẳng mấy giá trị. Lật từ đầu tới cuối không có tin tức liên quan tới điểm nóng quốc tâm, cô ý thức được điều gì, vội vàng lên mạng, quả nhiên tất cả biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tần Tây Trăn hít sâu một hơi, như quyết định việc gì, cô đứng dậy, Kết thúc buổi ghi hình tuyên truyền chuẩn bị phát trên đài truyền hình vệ tinh, tần Tây chăn thay một chiếc áo thun rộng đơn giản nhất, một chiếc quần dinh, không đội mũ lưỡi chai, bỏ lại toàn bộ trợ thủ. Tới thẳng Đại học Trung Nam, không ai ngờ rằng sự kiện quốc tâm vốn bị dìm xuống đáy nước, cứ tưởng sẽ từ đó im hơi lặng tiếng, phai mờ trong tâm trí mọi người vì một cô gái mà oanh động toàn quốc. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com chương 808, đúng là cô ấy Lâm Sở học Đại học Bách Khoa, chuyên ngành kiến trúc, đam mê âm nhạc thời cao trung phải gác lại, học tập bận rộn khiến hắn chỉ thi thoảng nhớ về mùa hè năm đó. Năm đó hắn học năm thứ nhất cao trung, từng tổ chức một ban nhạc lên tên 57 độ, Khi đó, một đám học sinh mê âm nhạc được một cô giáo trẻ nhiệt huyết gom lại thành nhóm. Bọn họ từng tham gia biểu diễn, tiết mục đơn giản, động cơ đơn thuần, không có cảnh tượng phấn chấn lòng người như trong phim âm nhạc Mỹ. Bốn người bọn họ, ở trong lễ đường, phong sân khấu là vải nhung dán giấy màu, nhạc cụ không quá tiêu chuẩn, có buổi biểu diên đầu đợi vô cùng đáng nhớ. Một hồi ức đẹp đủ theo người ta suốt cả đời. Cô giáo trẻ ấy giờ là thiên hậu rồi. Sau đó hắn... Phó Tiêu, Trương kỳ từ sau khi Tần Tây Trăn và Trình Nhiên rời đi, bọn họ cũng thường tụ tập, dù mỗi người đã tới trường đại học ở thành phố khác nhau. Mỗi năm kỳ nghỉ về Sơn Hải đều gặp mặt, dù ở tán gẫu trong quán hè đường, tới nhà ai đó nghe hát, cũng chẳng ôn lại chuyện đã qua, chỉ quan tâm cuộc sống hiện tại. Tên béo Phó Tiêu năm xưa giờ thành tiểu soái ca cao giáo, không theo đuổi âm nhạc nữa rồi. Xong thi thoảng trường tổ chức biểu diễn văn nghệ, cần tới tay trống hắn. Dù chỉ làm nhạc đệm cho người ta, hắn rất vui lừng. Guitar bass Trương Kỳ cũng giải nghệ rồi, em gái cá tính giờ lại thùy mị dịu dàng, theo đuổi ước mơ làm cô giáo, chiếc đàn vẫn theo cô tới phòng ngủ ký túc xá. Ba người thường xuyên nghe xung quanh nhắc tới cái tên quen thuộc, cô giáo của họ, cảm giác tự hào thỏa mãn. Đồng thời cũng có chút ái náy, cuối cùng không ai trong số bọn họ đi lên con đường mà cô giáo tần kỳ vọng. Lâm Sở Cứ luôn cảm thấy mình phụ lòng cô giáo, Nhưng giống như tin tức từ, trường Đại học Trung Nam nơi trình nhiên theo học, có lẽ bọn họ đều không đi trên con đường âm nhạc, nhưng đều từ cô giáo tần học được một thứ. Dù bên ngoài là bùn lầy, mình cũng phải đứng thẳng. Tần Tây Trăn biết kỳ thực trình nhiên đang đợi, đợi chip do bọn họ nghiên cứu phát triển được hoàn thiện, đó chính là chứng cứ xác thực nhất không ai chối cãi được. Thế nên bên trên phong sát sự kiện này, giảm sức nóng và sự chú ý của dư luận sẽ rất bất lợi với trình nhiên, vì sợ khi y tung sản phẩm ra cũng bị chặn lại. Sao định điểm này, cô có quyết định của mình? Nếu nói đó là ích kỷ, vậy cho mình ích kỷ một lần đi. Tần Tây Trăn cầm di động bấm số gọi Trần Mộc Dịch. Nói như vậy chuyện ghi hình đầy lùi lại, không phải là vấn đề đắc tội với đài truyền hình, đương nhiên có thể điều chỉnh. Trần Mộc Dịch điều chỉnh lịch trình dày đặc của Tần Tây Trăn, vậy thì chuyện đàm phán với công ty điện thoại Tổng thống, muốn phá vỡ liên minh giá của phía Nhật Bản thì sao? Cũng hoãn à, có chút mạo hiểm, không làm gì hết. Ừ, nghỉ ngơi một chút cũng được, gần đây cô làm việc với cường độ quá cao rồi, phải chú ý sức khỏe, cô định đi đâu nghỉ ngơi. Tới Nhật Bản ngâm suối nước nóng đi, không phải cô nói muốn tới sinh quế te chụp vài bộ ảnh à, thời tiết nước Ý hiện giờ rất đẹp. Trần Mộc dịch tích cực tiến cử, không muốn à. Vậy sang Mỹ đi, Vợ chồng Margarita định nghỉ một thời gian đưa con họ đi du lịch đấy, mấy đứa bé nhà họ cứ nhắc tới cô luôn, từng hỏi tôi khi nào cô rảnh, họ muốn rủ cô đi cùng. Không phải, tần Tây chăn vốn định không nói cơ, nhưng mà Trần Mộc Dịch nhiệt tình như thế làm cô hơi ái náy, chuyện cô làm sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người, tôi đi Nam Châu một chuyến. Trần Mộc Dịch đặt sổ tay ghi chép lịch trình xuống, mới đầu hơi hoang mang, sau đó mắt mở lớn, cả kinh ngạc lẫn vui mừng. Không giống trong tưởng tượng của mọi người, cuộc sống của trình nhiên ở Đại học Trung Nam không quá khó khăn, chỉ là rất bận. Thời gian này với trình nhiên mà nói không có bận rộn nhất, chỉ có bận rộn hơn. Còn về phía trường học, trừ cái lần Hoàng Bồi tới gặp y dàn xếp cuộc hội đàm với Trần Dược ra thì phía trường không có hành động kịch liệt gì. Mặc dù là tâm bão, nhưng chiến trường lại không phải ở đây, là ở dư luận, ở cao tầng va chạp. Chuyện lớn tới mức này rồi nhà trường cũng hiểu không tự quyết được nữa nên án binh bất động là sách lược sáng suốt nhất. Chỉ nhiên gần đây không bỏ tiết học nào nữa, đi học chăm chỉ tới cả giáo sư Đặng Tích Hoa cũng có lời khen ngợi. Phòng thí nghiệm thiên hành thì vượt qua tức giận thất vọng ban đầu, càng sống chết với nghiên cứu, người làm công tác nghiên cứu mà, bọn họ không quá chú ý tới bên ngoài. Cũng không có thời gian mà chú ý, trừ đột nhiên tăng thêm số lượng bảo an, nhân viên ngoài ra vào có đăng ký và kiểm tra gắt gao ra, cho thấy căng thẳng vô hình bao. Trung khắp nơi thì cuộc sống của họ không thay đổi. Hội thiên hành thi thoảng vẫn tụ tập trong phòng trình nhiên, cửa phòng đóng kín, không mở rộng cửa đón chào tất cả như mọi khi, xong mọi người đều thông cảm. Chỉ có sinh viên khoa vi tính và học viện vi điện tử gườm gườm nhìn nhau mỗi lần gặp mặt thôi, sinh viên khoa khác đa phần mong chuyện này mau lắng xuống. Mọi thứ bình thường lại, vì thế dần có ý thức hạn chế thảo luận. Dù sao là ngôi trường thiên về học thuật và nghiên cứu, quá ồn ào là không tốt. Thạch Gia Huân từ xa nhìn nhóm người trình nhiên đi qua thao trường, hôm nay hắn có chuyện tìm trình nhiên, ở sự kiện quốc tâm, hắn chẳng thể can dự. Còn về tính chân thực của sự kiện, mặc dù nội bộ trường ai nấy cẩn trọng, trước khi chân tướng đưa ra, không ai vội kết luận, đa số vẫn có phản đoán của mình, dùng phương thức bản thân biểu thị ủng hộ. Ví như giáo sư môn môn xác xuất trường lão quái nổi tiếng nghiêm khắc, vậy mà lại nói với trình nhiên một câu em không nộp bài luận cũng được. Bọn họ biết dư luận ngoài kia bị lực lượng lớn mạnh bóp nghẹt đại biểu cho điều gì, danh vọng của Trần Dược trong trường ảnh hưởng mạnh, trong khi đó Trình Nhiên giành được sự cảm thông lớn. Bây giờ Thạch Gia Huân chẳng thể giúp đỡ thực chất gì cho Trình Nhiên, cũng không thể an ủi. Chỉ có thể từ hành vi thường ngày theo dõi trạng thái của Trình Nhiên nếu có gì khác thường còn kịp thời quan tâm hỗ trợ. Con đường chính trong trường có chiếc xe đi vào, đỗ lại bên cạnh Trình Nhiên, cửa xe mở ra một cô gái bước xuống. Nhìn thấy cô gái đó, Thạch Gia Huân thực sự hòa đá. Rất nhiều người dừng bước, tựa hồ còn có chút nghi hoặc, nhưng từ động tĩnh xung quanh, bọn họ biết không phải mình hoa mắt. Đúng là cô ấy. Đừng nói người khác, chính bản thân trình nhiên cũng hoàn toàn sững sở, y thậm chí nghe thấy nhịp thở của Lý Duy, Quách Trí Quân, Vương Tân Bác trở nên gấp gáp. Bốn phía xung quanh có tiếng xì xào có phải cô ấy không? giống quá, sao cô ấy lại tới trường mình được? Sự hiện diện bất ngờ của cô thực sự khó tin. Nhưng tần tây chăn thực sự đứng đó, y phục đơn giản, tóc búi thành quả táo trên đầu, xinh đẹp hoạt bát. Đẹp, thực sự đẹp, còn hơn cả trong ảnh chụp trên tạp chí. Trình nhiên trải qua thoáng ngạc nhiên liền hiểu ra, một dòng chảy ấm áp lan tỏa toàn thân, có kích động muốn ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói, chị cần gì phải làm thế. Tôi thấy cách này hay đấy chứ, có thể thử xem. Tần tây chăn khóe miệng hơi nhét lên, giống dáng vẻ năm xưa hai người cùng ngồi trong quán nhỏ đêm lạnh ăn canh móng giò cho đùa nhau, ảnh hưởng quá lớn, không đáng. Người xung quanh chỉ còn biết đưa mặt nhìn nhau. Cậu không muốn tôi tham gia ảnh hưởng tới danh dự cá nhân, ảnh hưởng tới sự nghiệp, thậm chí cậu lo tôi cuốn vào sẽ bị người ta báo thủ. Cậu lo cho tôi, lại không cho tôi lo cho cậu sao tiểu trình nhiên. Người xung quanh há hốc mồm, hai người bọn họ đối thoại đơn giản nhưng ẩn chứa quá nhiều nội dung, quá nhiều bí mật, quá nhiều ám muội. Hai người này rốt cuộc là thế nào của nhau? Đây là tiểu thiên hậu đấy, chuyện này điên rồi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc Việt.com. Chương 809, tôi chịu trách nhiệm. Trình Nhiên biết ý định của Tần Tây Chân Sự xuất hiện của cô khiến chuyện có thêm một đề tài để bùng lên Đối phương muốn phong tỏa sẽ khó khăn Nhưng điều này gần như tự châm lửa hủy diệt cuộc đời minh tinh của cô Chí ít cũng gây ra vô vàn yếu tố không xác định Vì thế y chưa bao giờ cân nhắc tới Nhưng cô đã làm rồi Giữa hai người với nhau đã không cần nhiều lời nữa Trình nhiên nhanh chóng tỏ ra như thường giới thiệu bạn bè Đây là bạn cùng phòng của tôi Tiểu Duy Đại Duy, Lão Quách Còn đây là Tần Tây Trăn Mọi người đều biết rồi chứ. Ba tên kia gật đầu như cái máy, đầu óc trống rỗng cả rồi, chỉ còn là công cụ gật đầu thôi. Tần tay chăn cười tươi, vươn bàn tay trắng reo khẽ bắt tay từng người một, bắt tay tên nào, tên đây cứng đở như cương thi. Đến người cuối cùng là Lý Duy tức Tiểu Duy, tên mồm mép đó tuy đang sốc nặng, nhưng bản tính không thay đổi, dù hơi lắp bắp lẫn lộn, chúng tôi, ôi, đi xem chị biểu diễn, chính là, là hôm chị tới Nam Châu, Hôm đó chúng tôi còn phát vé cho trường. Sân khấu chấn động, khi đó chị hát thật hay. Vậy là bây giờ tôi hát không hay nữa. Tần Tây Trăn đùa, không, không phải, không phải sau đó còn chưa được nghe chị hát hay sao, chắc chắn là càng hát hay hơn rồi. Lý Duy rồi dít nói, wow, thật cơ chí. Tần Tây Trăn dơ ngón cái lên, Lý Duy thấy đời này của mình đủ rồi, chỉ riêng lời này của Tần Tây Trăn đủ cho hắn đem khoe khắp thế giới. Vương Tân Bác thì rụt rè nấp sau lưng Lý Duy, cười ngượng ngập, lão quách thì chắc là treo máy rồi, chả thấy phản ứng gì. Tần Tây chăn hỏi, tôi tới trường thăm cậu mà cứ để tôi đứng đây thế à, không có chỗ ngồi sao. Trình nhiên đảo mắt nhìn quanh, đã có rất đông người tụ tập tới đây, tuy bọn họ không tới gần. Nhưng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi nhau thông báo, tình hình này sẽ càng lúc càng đông, nói hay là chúng ta ra ngoài đi. Tần tay chăn tới đây chính là để khuấy động mọi thứ sao có thể làm một cách nửa vời như vậy. Cô thoải mái lắc đầu, không cần đâu, dẫn tôi đi tham quan một chút đi. Quanh đây có món gì ngon không, đừng giấu nhé. Bây giờ tôi không phải là cô gái một cái móng gió là thỏa mãn được đâu đấy. Còn nhớ lần trước tôi nói gì không? Tôi nói nếu một ngày tôi tới trường tìm cậu, liệu có kích thích không? Người bên cạnh nào dám quấy nhiễu đôi bên nói chuyện? nhưng mỗi câu nói đều giống như đi ong suối nhỏ dốc rách chảy qua rừng mùa thu lá tiêu điều Nghe không sót chữ nào, càng hận không thể đập xương hút tủy môi ra chuyện quá khứ của cả. Hai, đó là tần tây chăn đấy, điên mất rồi, cô ấy lại quen biết trình nhiên, hơn nữa quan hệ không hề tầm thường. Cho dù trong lòng có ngàn vạn nghi vấn, lúc này mọi người không quấy nhiễu họ, kẻ nào mù mắt định tiếp cận có ngay thành viên hội thiên hành ngăn cản. Cứ thế đoàn người mỗi lúc một đông bám theo hai người họ tạo thành khung cảnh quỷ dị. Sinh viên đại học đương nhiên là quần thể có lượng fan hâm mộ Tần Tây Trăn nhiều nhất, lúc này tin tức chắc chắn lan khắp toàn trường rồi. Huống hồ đây là thời điểm nhạy cảm, sự kiện quốc tâm bị phong sát, sự xuất hiện của Tần Tây Trăn không khỏi khiến người tinh ý suy đoán. Vì tránh phô trương quá mức, rốt cuộc trình nhiên không thể cứ thế mà dẫn Tần Tây Trăn đi quanh trường được. Hỏi cô thích ăn gì, Tần Tây Trăn nói hôm nay cậu định ăn gì thì tôi ăn ấy, Thế là Trình Nhiên dẫn cô tới quán mì. Quán mì này nằm ở khu dân cư nhỏ còn sót lại sau cải tạo gần trường, chủ yếu đây là khu nhà cổ có giá trị bảo tồn. Toàn bộ nhà ở đây đều mở quán tầng 1 sống tầng 2, quán mì cũng vậy, phòng khá rộng, thời xưa chắc cùng từ là cửa hiệu, dùng bình phong gỗ chia cách thành từng khu nhỏ. Hai người đi vào một khu, có 3 bàn, không gian hẹp, may mà khách thời điểm này không nhiều, có người tới nhìn thấy hai bọn họ cũng đổi chỗ. Trong quán không đông, nhưng bên ngoài thì chật kín, bọn họ đứng ngoài cửa sổ, cách rào chắn gỗ ngó nghiêng vào trong, tụ tập tầng trong tầng ngoài, chủ quán mì khiếp hãi không hiểu gì cả. Bàn tròn rất nhỏ, vì thế Trình Nhiên và Tần Tây Trăn ngồi gần nhau, nhìn góc độ này. Tần Tây Trăn lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng với cách ăn mặc giản dị như thế, áo thun quần dinh đơn giản, rất có chất sinh viên, hai người thực sự đẹp đôi. Người ngoài tụ tập, người bên trong quán thì yên tĩnh, Trần Mộc Dịch tới cửa rồi, hắn nghe Tần Tây Trăn nói muốn tới đây là lên đường ngay. Tuy không tiếp xúc với cô, nhưng hắn muốn ở gần cô nhất có thể để kịp xử lý tình huống. Chuyện quá lớn rồi, chị vẫn nên cân nhắc. Trình nhiên vẫn cứ lo chuyện này ảnh hưởng tới sự nghiệp của Tần Tây Trăn, đừng hiểu lầm. Tôi làm vậy không đơn thuần là vì cậu, cũng là vì tôi cho rằng đây là chuyện chính xác. Tôi tin ngoài kia có nhiều người giống tôi, khi bọn họ theo dõi toàn bộ câu chuyện này đều muốn làm gì đó. Chỉ là năng lực quá nhỏ bé nên đành thở dài tiếc nuối thôi. Nếu không thể vạch trần loại lừa đời trộm danh đó, thậm chí khiến hắn phải trả giá, thì chuyện hôm nay tôi làm chưa hết đâu, còn xa mới kết thúc. Tần tay chăn dơ nắm đấm, tôi không còn là cô giáo âm nhạc nhỏ bé trước kia nữa đâu. Được rồi, đừng tạo dáng thêm nữa, người ta chụp lại rồi đấy, ăn đi không nguội. Chính nhiên gạt lo lắng sáng bên, chuyên tâm ăn mì, ăn một bát mì có lâu cũng có thể lâu tới đâu được. Thế nhưng 15 phút đấy đủ gây tắc đường kinh khủng rồi, đợi hai người họ ăn Xong ra ngoài, Trần Mộc Dịch dẫn thêm mấy nhân viên xông tới bên cạnh tần Tây Trăn đảm nhận vị trí vệ sĩ Bảo vệ cô tới cổng phía đông nơi cậu hai cô đỗ xe Gió tối thổi mái tóc đen khiêu vũ trên chiếc áo thun trắng, gửi hương thơm tới mũi trình nhiên Tần Tây Trăn dừng lại vẫy tay, đừng tiễn nữa Tiếp theo tôi còn có lịch trình, hy vọng chuyện này khiến rông bão càng lớn Khi thế cục ngoài kia giống như bị tầng tầng mây dày phủ xuống che khuất, cô gái ấy tựa như con én biển xuyên qua lớp mây dày nhất, xông vào thẳng trung tâm, cất tiếng hót vang khuấy động trời đất. Chiếc Mercedes S Series đỗ bên cạnh, cửa mở ra, tần tây chăn trước khi vào xe quay đầu làm bộ mặt tội nghiệp nói Nếu sau này tôi không có cơm ăn, không có công việc, không có nơi nào để đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lời nói kiểu đó tần tây chăn không phải nói lần đầu, Như lần này Trình Nhiên nói nốt nửa phần còn lại. Tần Tây Trăn nở nụ cười thật dạng dỡ, lên xe, phóng vào trong đêm tối. Tin tức chập tối ngày hôm đó Tần Tây Trăn tới Đại học Trung Nam gặp mặt thanh niên thần bí được đăng lên chỗ bắt mắt nhất của chuyên mục giải trí. Tương ứng với đó là một bức ảnh, đó là cái quán mì nhỏ, ảnh chụp góc chính diện, vừa vặn thể hiện hết hình tượng hai người. Giới truyền thông đưa ra vô số lời giải thích, thậm chí có cả chuyên gia ngôn ngữ cơ thể vào cuộc. Từ bức ảnh chụp đó phân tích, hai người trong ảnh thể hiện một mối quan hệ cực kỳ mật thiết, tín nhiệm lẫn nhau, thường thấy ở người thân quan hệ gần gũi nhất. Với đối tình lữ thông thường, rất dễ thấy được nam nữ đều bức thiết muốn thể hiện với đối phương, che giấu khiếm khuyết, nổi bật ưu điểm, nên hoặc ngồi đối diện, hoặc song song. Nhưng hai người trong ảnh lại ngồi ở góc 90 độ, thì đó là quan hệ đã tới mức độ bao dung tất cả ưu điểm lẫn khiếm khuyết của đối phương. Từ đó có thể thấy rằng hai người này không phải người thân, vậy thì quan hệ không hề tầm thường. Trước nay tin đồn về Tần Tây chăn rất ít, nhưng tính đề tài thì tuyệt đối không hề nhỏ vì cuộc sống của cô khá kín tiếng. Chủ yếu làm âm nhạc, tham gia biểu diễn, ít xuất hiện trong các hoạt động thương nghiệp, cũng ít tham gia hoạt động xã hội. Vì thế chỉ cần trong những hoạt động hiếm hoi mà cô tham gia có chút tương tác nào đó với nam minh tình, nam doanh nhân thôi cũng được người ta bàn tán thậm chí tự tưởng tượng ra đủ câu chuyện thỏa mãn khao khát tài tử giai nhân. Nhưng những bức ảnh đó đều xuất hiện ở trường hợp công khai, xung quanh có rất nhiều người khác, MC, nhà doanh nghiệp, bên tổ chức. Thế nên chỉ có mấy tờ báo giải trí rẻ tiền tung hô để bán báo, mọi người đọc vui thôi, chẳng coi là thật. Thậm chí có lần một tờ báo bịa ra hắn câu chuyện ái tình của Tần Tây Trăn, đội ngũ của cô rất khoát kiện tờ báo đó ra tòa. Tối nay Tần Tây Chân giữ được tính độc lập cực tốt, danh dự cá nhân rất cao. Ấy vậy mà một bức ảnh như thế xuất hiện trước mặt mọi người, Tần Tây Chân ngồi trong cái quán mì đơn giản, bên cạnh là một thanh niên chẳng hề phù hợp tới tưởng tượng của tất cả mọi người. Chàng trai đó rốt cuộc là ai, có phải người nắm giữ trái tim Tiểu Thiên Hậu không? Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Đọc chương 810 cho tàn cháy lại Điện thoại gọi tới chỗ lâm sở lúc nửa đêm Vốn đang lầu bầu chửi rùa Vừa nghe một cái hắn nhảy dựng lên Nhanh chóng gọi điện cho phó tiêu Trương kỳ Sau đó bật máy tính vào mạng Nhóm chat học sinh Sơn Hải xôi lên Trước kia cô Tần mời trình nhiên vào ban nhạc Rất coi trọng cậu ấy Sau này giữ liên lạc thì cũng bình thường thôi mà chẳng qua là tới trường đại học thăm cậu ấy mà thôi. Có lẽ muốn ủng hộ cậu ấy trong lúc sóng gió, có gì to tát đâu. Nghĩ cho kỹ đi, giờ cô tần thân phận thế nào, muốn gặp trình nhiên sao không hẹn cậu ấy ra ngoài, lặng lẽ kín đáo gặp nhau, lại công khai trực tiếp tới trường cậu ấy như thế, điều này thể hiện cái gì? Là thể hiện ủng hộ mạnh mẽ với cậu ấy, hai bọn họ chẳng lẽ? Có người lập tức tưởng tượng, tôi cũng nghĩ thế, xem ra họ sắp tu thành chính quả rồi. Năm xưa hai người vì thân phận cô trò cản trở, cho nên đành phải che giấu kìm nén tình cảm của mình. Thế nhưng dòng nước chảy đó chưa từng đứt đoạn. Khi Trình Nhiên gặp khó khăn, cô Tần vứt bỏ hết rè dặt phá tan trở ngại, tới tìm cậu ấy. Cuối cùng họ đến được với nhau. Ôi tim tôi! Nhất định là như thế rồi, nhìn ảnh đã thấy bọn họ đẹp đôi. Thật tốt, thật tốt! Nhìn thấy Trình Nhiên và cô Tần, tôi lần nữa lại tin tưởng vào tình yêu. Tôi chúc phúc cho họ có diễn đàn quy tụ sinh viên cả nước như Thanh Hoa, cho nên tin tức sớm bùng nổ, đọc suy đoán của đám người trên mạng, 10 người hết 8 cho rằng Trình Nhiên và Tần Tây Trăn nhất định là một đôi. Dương Hạ và Tần Thiên thấy ủy khuất cực, giải thích không ai tin, mà thực ra các cô cũng không tin, Tần Tây Trăn xuất hiện như thế, chẳng phải vị trí của mình bị đẩy xuống một bậc à Mà tức giận hơn ai hết chính là Chu Húc, nhìn hình ảnh trên màn hình, nghĩ tới Khương Hồng Thược, lại nghĩ tới Dương Hạ, Nghiến răng chửi một câu cha nam, nhưng lại không thể ngăn đầu óc tưởng tượng thay thế Trình Nhiên là mình. Diêu bối bối lập tức gọi điện cho Liễu Anh nói chắc nịch, chính là Trình Nhiên, dù có đốt thành cho mình cũng nhận ra. Du hiểu lấy tư cách đội trưởng, triệu tập thành viên trong đội tới chỉ Trình Nhiên thể thốt, người anh em của tôi đấy, bọn tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, tôi còn từng búng chim nó. Văn phòng Tổng Giám đốc Phục Long, Phó Tổng Giám đốc Điền Phong đi nhanh vào phòng, đặt một tờ báo lên bàn. Trình Phi Dương ngạc nhiên, gì thế? Điền Phong chỉ bài báo, con trai tôi phát hiện ra trước báo cho tôi đấy, nói khả năng là Trình Nhiên. Tôi sai người mua mấy tờ, đúng là nó thật, người khác có thể không nhận ra, chứ thằng nhóc ăn trực ngô bung của nhà tôi, sao không biết? Ai? lớn thật rồi, hâm mộ anh ấy lão Trình, nó kiếm về cho anh cô con dâu thật tốt. Trình Phi Dương xem bài báo phân tích mùi mẫn về bức ảnh mà mắt tròn mắt dẹt. Nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại của Từ Lan gọi tới. Nghe vợ nói ào ào vào tai, phải để điện thoại cách xa một quãng. Nó không nói với em, tất nhiên là có lý do không nói. Đừng, em đừng tới tìm nó. Giờ em tới đó không phải chuyện loạn thêm à. Đó là chuyện riêng của nó. Chúng ta là cha mẹ đừng quá can thiệp, giúp nó giải quyết rắc rối là được. Anh không biết, nó chưa bao giờ nói với anh về Tần Tây chăn Sao em lại trách anh, anh có phải là loại người ấy không? Dù sao trình nhiên với cô bé hồng thượng đâu phải là Được, được anh không nói nữa Xem em kìa Con gái nhà người ta mà em nói như đổ trong túi em vậy Mới đầu báo chí chỉ đăng tin chàng trai tần tây chăn gặp mặt người thần bí Tiếp theo đó truyền thông khắp nơi tranh đoạn từng giây từng phút moi ra lai lịch chàng trai đó Chuyện không quá khó Trình nhiên Người sáng lập hội thiên hành Đương sự trong sự kiện quốc tâm chấn động kia Quan trọng nhất là Giữa Tần Tây Trăn và Trình Nhiên hoàn toàn không có chút quan hệ máu mủ nào cả. Vậy là tiểu thiên hậu Tần Tây Trăn tới Đại học Trung Nam để gặp chàng trai trong mắt người ngoài không có chút liên quan nào, đây chắc chắn là tin tức bùng nổ. Mà quan trọng nhất là Tần Tây Trăn không đưa ra bất kỳ lời thanh minh nào, đối diện với tất cả micro phỏng vấn chĩa về phía mình, cô chỉ nói, không tiện trả lời. Không nói đã là nói lên rất nhiều rồi, mà vì chuyện này mà sự kiện quốc tâm được đào bới lên, Các trang web không thể công khai đăng bài, nhưng diễn đàn các chủ đề trá hình mọc lên như nấm. Bề ngoài là thảo luận về thiên tình sử của Tiểu Thiên Hậu, trong đó tranh luận về sự kiện quốc tâm bắt đầu tưng bừng trở lại. Khắp diễn đàn giống như gió thổi qua đống cho tàn chưa tắt hẳn, mọi thứ lại bùng lên. Hơn nữa lần này còn dữ dội hơn cả lần trước, vì mọi người đang bực tức vì bị che mắt, bịt miệng, nín nhịn một thời gian, giờ xả ra hết. Trên diễn đàn Thủy Mộc, có sinh viên chơi lớn lập chủ đề, Bài báo liên quan tới quốc tâm, vì sao biết mất, tầm màn đen là gì. Lập tức được hưởng ứng cực mạnh, mặc dù chỉ hơn 10 phút sau bị xóa bỏ nhưng đủ gây ảnh hưởng rồi. Ban quản trị diễn đàn Thanh Hoa bị sỉ nhục nặng nề, chủ đề chỉ bới ban quản trị diễn đàn nổi lên liên tiếp, lớn tiếng chửi chó săn cho cường quyền. Ban quản trị diễn đàn trường phần đông kỳ thực là sinh viên trong trường thôi, mọi người đều biết nhau cả, thế nên đối diện với áp lực, bắt đầu chùn tay không dám xóa bài nữa. Lần bùng phát này rốt cuộc truyền ra xã hội rồi, thậm chí nhiều người vốn không biết gì tới. Sự kiện quốc tâm, nhưng lúc này nhắc tới Tần Tây chăn là nhắc tới Trình Nhiên, mà hỏi Trình Nhiên là ai thì sự kiện quốc tâm chắc chắn nhắc tới. Với những người lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, trong tình thế tin tức phong tỏa, tất nhiên đa phần thấy Trần Dược có vấn đề. Khương Vi cầm gọi điện cho chồng chất vấn, thằng nhóc đó đúng là chiêu số gì cũng dám dùng, công bằng mà nói, Dựa vào loại chuyện này phá bỏ phong tỏa dư luận là một chiêu cao minh, nó cũng gần đấy. Nhưng cô ca sĩ Tần Tây Trăn kia quan hệ thế nào với nó? Anh biết không? Lý Tĩnh Bình qua điện thoại còn nghe ra được hơi lạnh tỏa ra trên người vợ, chuyện này anh cũng mới lần đầu tiên nghe thấy thôi. Nhưng mà Tần Tây Trăn thì anh biết, cũng là người Sơn Hải mà. Năm đó tổ chức lễ hội quốc tế du lịch Sơn Hải, anh có nghe thư ký kể chuyện, từng xảy ra một việc lùm xùm khá lớn. Tần Tây Trăn xuất thân trong gia đình không tầm thường, cha là Tần Khác Quảng, chắc em vẫn nhớ, ông ấy là bậc thầy nhạc cổ truyền, năm xưa thường xuyên tới các nơi gian khổ nhất biểu diễn cổ vũ mọi người. Anh tới Sơn Hải từng tới bái phỏng ông ấy, không biết có biến cố gì mà từ bỏ âm nhạc rồi. Ông ấy sống ẩn giật, không thích tiếp xúc với quan viên như anh, nên anh không biết. Được rồi, anh lan man cái gì, định đánh trống làng à, em đương nhiên biết Tần Đại Sư... Thế hệ chúng ta chưa nghe nhạc ông ấy mới là lạ. Khương Vi cầm ngắt lời, em nói là một ân tình lớn thế này, trình nhiên lấy cái gì mà trả đây. Hơn nữa với một cô gái mà nói, có thể vì ai mà hy sinh lớn như thế lại không phải thân thích gì. So với chuyện đứa con gái ngốc nhà mình chạy sang Mỹ bôn ba, thì ân tình này chỉ hơn không kém. Lý Tĩnh Bình trầm mặc nói cái gì mà mấy tỷ cũng không đổi, cái gì mà quan trọng hơn tất cả. Đám nam nhân các anh mở mồm ra là làm người ta buồn nôn Lý Tĩnh Bình rất muốn nói Anh có tội tình gì Nhưng cân nhắc một phen Thấy im lặng là hơn Quan ức này ông nhất định tính sổ với Trình Nhiên Các bạn vừa nghe xong tập 81 của bộ Truyện trùng nhiên Của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com